Anna họ Antenna, Bố cô, ông An trước đây làm bộ đội, sau chuyển nghề sang làm kinh doanh buôn bán, cũng khá thành công. Mẹ cô, bà An lúc trẻ từng là nữ thanh niên văn nghệ, một thời ham mê tác phẩm kinh điển của Nga là Anna, Khe bà quyết định sau này nếu mình có con gái sẽ đặt lên là Anna. Lúc bà sinh Anna, ông An đã chuyển công việc khác rồi. Trước khi có Anna hai người có một cậu con trai, nhưng lại không may mất sớm. Đến tuổi trung niên mới có Anna, cho. Nên coi Anna như hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều cô hết mực. Từ nhỏ đến lớn Anna được sống trong bảo bọc và yêu chiều của bố mẹ, có một cuộc sống vô cùng đầy đủ. Bà An lúc trẻ cũng là một mỹ nhân, Anna giống mẹ, da trắng mịn như tuyết, vóc dáng cao ráo xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn được hưởng một môi trường giáo dục hoàn mỹ. Cô được cho đi học múa ballet, học âm nhạc, học mỹ thuật. Sau đó đi Pháp du học, một học viện nghệ thuật tại paris nói người theo đuổi cô xếp hàng đến. Tháp Ai cũng không hề khoa trương chút nào. Anna năm nay 23 tuổi, năm ngoái bởi vì vô tình xem một bộ phim phóng sự về tình trạng giáo dục tại tỉnh miền núi nghèo khó mà vô cùng xúc động, vì vậy đã tham gia chương trình dạy học tình nguyện trên đó. Bà An chỉ có một mình cô con gái cưng này nên sao mà đồng ý cho được, nhất là khi con gái còn phải đi chịu khổ nữa. Thế nhưng vẫn không gì có thể lay chuyển được quyết tâm của Anna, cuối cùng bà vẫn phải đồng ý, vì lo lắng cho con gái yêu, bà đích thân đưa Anna đến tận trường, còn tài trợ cho trường một khoản tiền lớn, dự tính con mình đi được mấy tháng, qua cơn kích động thì sẽ trở về mà thôi. Nhưng không ngờ Anna chẳng những rất gắn bó với công việc đó, mà năm nay vẫn còn muốn tiếp tục tham gia, tháng 9 đã bắt đầu khai giảng, qua nửa tháng. Anna hẹn họ với mấy người bạn thân làm một chuyến nghỉ dưỡng ở biển. Tối hôm qua cô đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy rồi, còn đi làm tóc. Nhuộn tóc sang màu nâu hạt rẻ càng làm nổi bật làn da trắng mịn của mình, sau đó lại nổi hứng uốn cụp tóc, được tay thợ cắt tóc khen nước nở giống như búp bê Barbie. Tiếp đó hôm nay hôm nay đi ra sân bay, lái xe đưa cô đến cửa đại sảnh. Cô xuống xe, vừa đẩy hành lý đi vào trong vừa cắm cúi nhắn tin cho bạn bè. Không để ý bậc thang mà bước hụt một cái, ngã xuống đau điếng cả người. Đợi khi cơn chóng qua đi, lúc nhặt chiếc điện thoại di động lên cả người cô đều ngây dại. Cô vẫn còn khủy ở trên bậc thang, nhưng không còn là bậc thang lót đã cẩm thạch ở cửa ra vào phòng chờ rất rộng tại sân bay nữa. Bầu trời tựa như chất mắt biến thành trời đêm tối đen, trên đỉnh đầu là ánh sáng màu vàng mờ nhạt của mấy chiếc bóng đèn, bên dưới bậc thang là nền xi măng, bẩn thỉu Khắp nơi là sát giấy vụt, tay cô còn chạm phải một bãi đờm. Đối diện cô là cánh cửa kính kiểu quả tay nắm cổ lỗ sĩ, bên trái trên đó có dán để phòng móc túi, bên phải dán gửi lại hành. Lý, còn vẽ đầu mũi tên chỉ hướng, bên trong hình như là một gian sảnh lớn, có ánh đèn, xuyên qua lớp kính mờ tịt do bám bụi bẩn. Mơ hồ có thể thấy bên trong đó có người, nhưng có vẻ như bởi quá muộn nên không có người nào qua lại. Anna vô cùng bối rối, quên cả đau đớn, một hồi lâu mới bỏ dậy được, cũng chẳng quan tâm bậc thang bẩn thỉu mà ngồi bệt xuống ngơ ngác nhìn chung quanh, là một sân rộng, ánh đèn chỉ chiếu sáng tới gần nơi này nhất, cho nên chung quanh đều tối. Đen, ánh mắt cô rơi vào tòa nhà cũ ở cuối quảng trường có ánh đèn neon màu đỏ chiếu rọi đến, nhờ ánh đèn neon cô thấy dòng chữ, chạm xe lửa thành phố xi. Si". Anna suýt nữa thì nhảy dựng lên, ra sức véo tay mình. Cô rõ ràng là kéo vali hành lý đi vào đại sảnh sân bay, rồi vấp ngã trong đó, thế nào mà chớp mắt một cái chung quanh đã biến thành như này rồi. Cô ở đây, đồ đạc hành lý cũng ở đây, nhưng thời gian, không gian, toàn bộ đều thay đổi. Hướng chi, cô biết rõ thành. Phố xi si này, đó là một tỉnh lị sản xuất nhiều than đá nhất của phía Bắc Tổ quốc là một người phương Nam chân chính, dù cô còn chưa có cơ hội đến thành phố xi si, Nhưng cũng biết một thành phố thì có dáng vẻ như nào, dù chỉ là một thành thị nhỏ, nhà ga lại cũ, nhưng không thể đến mức nghèo nàn lạc hậu như này chứ. Anna sau khi xác định mình không phải nằm mơ thì run dẩy nghĩ đến một khả năng, chính là cú vấp ngã kia đã khiến cô xuyên không một cách ngoạn mục rồi. Cô ngồi trên, bậc thang xi măng, xưng sờ rất lâu, cho đến khi có cơn gió lạnh thổi đến làm cả người run dẩy thì mới giật nảy mình. Giờ đang mùa thu mà mình thì mặc áo cộc tay, cô ôm lấy cánh tay mình, trên đó đã nổi da gà, cô tự phấn chấn tinh thần, đứng lên, nhặt di động dưới đất lên, mở khóa vân tay, lại phát hiện tín hiệu chẳng có, xem thời gian trên đó vẫn hiện lên 11 giờ 30 phút sáng trước ngày cô bị ngã. Anna cất di động đi, tay kéo cái vali hành lý, đẩy cửa kính ra, đi vào trong phòng. Đợi xe. Đại sảnh rộng và vắng vẻ. Nhưng ấm áp hơn so với bên ngoài rất nhiều Trên bức tường đối diện có một chiếc đồng hồ treo tường Thời gian là 1 giờ 30 phút sáng Trong này đặt hàng dãy ghế dài bằng gỗ sơn xanh Bởi vì quá muộn Người chờ xe cũng không nhiều Ước chừng chỉ hơn chục người Có người cuộn mình nằm ngủ trên ghế dài Có người ngủ ngồi Cạnh đó là những túi đồ lớn nhỏ được buộc với nhau bằng dây thừng Phong cách ăn mặc của tất cả mọi người Bao gồm bầu không khí Trong này nữa khiến cho Anna nhớ đến bức ảnh chụp bố mẹ lúc còn trẻ được để trong tập album rất cũ trong nhà mình. Cô đẩy cửa đi vào làm vài người ngồi trên ghế dài ngay cửa chú ý đến, họ biếng nhác quay đầu nhìn sang. Một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu lam cổ lật, quần ống loe khoảng 30 tuổi đánh giá Anna từ đầu đến chân một lượt, miệng khẽ nhếch lên. Người đàn ông đeo kính bên cạnh hẳn là chồng chị ta, vốn đang lim dim ngủ, nước dãi treo ở khóe miệng, bị tiếng. Đẩy cửa làm ảnh hưởng, mở mắt ra, ánh mắt rơi lên người Anna thì như bị định trụ, liên tục đi theo cô, quên cả lau nước dãi ở khóe miệng. Người phụ nữ có vẻ tức giận, véo ông chồng mình một cái. Người đàn ông bị đau, vội vàng đẩy kính mắt, cúi gằm đầu xuống. Lẳng lơ, lúc Anna đi qua đã nghe được câu lẩm bẩm của chị ta từ phía sau. Cô làm như không nghe thấy, đi đến một căn phòng ở trong góc giống như là phòng trực ban. Cô muốn xác định xem, rốt cuộc hiện tại là lúc. Nào, Anna đi đến gần cửa sổ trên đó có treo tấm biển, học tập đồng chí lôi phong, hết mình phục vụ nhân dân. Qua cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy có một người phụ nữ ngủ gục trên bàn, bên cạnh là phích nước nóng kiểu cũ. Chủ trừ một giây, cốc định gõ cửa hỏi, nhưng lại cảm thấy sợ sợ. Lúc cô đang do dự, ánh mắt đột nhiên quét lên tờ lịch treo trên tường, sững sờ ngày không hai tháng mười một năm một nghìn chín trăm tám x thời gian vô cùng rõ ràng năm một x dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy mấy con số này tim của anna đập điên cuồng vào năm này cô căn bản vẫn chưa có mặt trên đời bố mẹ cô vừa mới ba tuổi họ có một cậu con trai năm tuổi tên là tiểu quang chính là người anh chết sớm mà cô chỉ được nhìn thấy trong các bức ảnh và người bà mà cô vô cùng yêu thương vẫn còn sống hơn nữa Nếu như đây là thời không mà cô đến, vậy thì hiện tại, người nhà của cô giờ hẳn đang sinh sống tại căn nhà lớn có hoa dâm bụt cùng với bức tường viện bám đầy cây thường. Xuân mà trước đó cô từng ở nằm ở phía nam thành phố S. Cô trở về 30 năm trước, vậy thì cô biết rõ người nhà của mình, nhưng bố mẹ cô thì lại hoàn toàn không biết sự tồn tại của cô con gái của mình. Đây là một tình huống quái dị mức nào. Anna tâm trạng hỗn loạn cứ đứng như trời trồng trước tấm cửa sổ của phòng trực ban, không nhúc nhích. Người phụ nữ trực ở bên trong mơ màng mở mắt ra, thình lình trông thấy một người đứng ở bên ngoài cửa sổ, hai mắt nhìn chầm chầm. Tờ lịch trên bức tường đối diện thì giật mình kêu lên, khi phục hồi lại tinh thần tức giận lườm Anna một cái, lạnh lùng hỏi, đồng chí kia, có chuyện gì không? Anna định nói nhưng lại thôi, kéo vali hành lý quay người bỏ đi, tìm một vị trí trong góc. Chậm rãi ngồi xuống, tháng 11, trên người cô chỉ mặc chiếc áo cộc tay mỏng, nhưng sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi. Bố mẹ rất có khả năng vẫn sống trong thế giới này của cô, điều này làm cho cô thoáng thấy được an ủi. Nhưng ngay sau đó cảm giác được an ủi này rất nhanh bị thực tế thay thế. Vấn đề trực tiếp nhất chính là ngày mai cô phải làm gì đây? Ý nghĩ đầu tiên của cô là đi thành phố S tìm bố mẹ, nhưng sau khi tìm được rồi, Cô sẽ giải thích như thế nào về sự tồn tại của mình? Cứ thế mà xuất hiện nói cho họ biết mình đến từ tương lai, họ có chấp nhận một cô gái tuổi không kém họ bao nhiêu đột nhiên xuất hiện nói là con của họ không? Quả đúng là nằm mơ đi, nếu cô không đi tìm bố mẹ. Vậy trong thời đại của 30 năm về trước, cô sẽ phải làm thế nào để sinh tồn đây? Thẻ căn cước không có, giờ cô là người không hộ khẩu, trong vì có mấy thẻ ngân hàng. Trước khi đi ra sân bay mẹ cô sợ cô sợ ý làm mất thẻ, còn nhét vào trong ví cô một tập tiền nhà. Nhưng nếu giờ là 30 năm trước, những thứ đó giống như thẻ căn cước chưa từng xuất hiện, ngân hàng không thể nào hiểu, cũng không thể chấp nhận cho. Về phần tiền mặt thì càng không phải nói, giống như phải qua. Rất nhiều năm nữa, tờ tiền 100 đồng giá trị lớn mới phát hành, tập tiền trong ví cô có lấy ra coi là tiền âm phủ để bán thì may ra mới có người mua. Nhưng hiện thực trước mắt cô đang là kẻ không hộ khẩu, không một xu dính túi. Dù quay về thành phố S thì bố mẹ thì trước tiên cũng phải có tiền để mua được vé tàu và ăn uống ngủ nghỉ qua một khoảng thời gian. Trong hành lý của cô chất rất nhiều thứ, riêng nội y đã tới 7 bộ, đủ kiểu dáng. Không chỉ thế, tất cả vật dụng đều dành cho kỳ nghỉ mát như áo tắm, kem chống nắng, đồ trang điểm, nước hoa, quần áo và đồ dùng hàng ngày, giày mũ kính toàn đồ xa xỉ, giá cả xa xỉ. đến nơi này rồi thì lại chẳng khác gì đống rác rưởi cả. thôi được rồi, cô còn mang theo cả một hộp sô cô la nữa, chí ít còn có chút tác dụng, chính là lấp cái bụng đang đói meo của mình. Anna vô cùng giàu dĩ, nếu biết thế, trước khi đi ra ngoài, cô nên mang theo cả vàng để trong két sắt đi cho rồi. vàng, chỉ có vàng mới, không phân biệt thời đại thôi. nghĩ tới vàng. Đột nhiên Anna nhìn cổ tay của mình. Trên tay cô đang đeo chiếc đồng hồ thể thao Patek Philippe, được bố cô tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái. Cô nhớ hình như giá của nó gần 20 vạn. Đợi trời sáng hẳn rồi, cô sẽ tìm chỗ nào đó để bán thử xem có được không? Đây là quà sinh nhật của bố tặng, không thể bán, nhưng trong tình cảnh bết bát nhất như này, ngay cả sáng mai ăn cái gì cũng là một vấn đề lớn đối với cô, thì bắt buộc phải. Bán nó đi thôi, nếu cô may mắn xuyên trở về được, bố cô biết cô con gái cưng của mình đã dùng cách đó để sinh tồn, cũng nhất định sẽ tán thành mà thôi, phải có tiền mới là tốt nhất. Như nhìn thấy ánh dạng đông trong bóng đêm, Anna thoáng yên tâm trở lại, lúc này mới phát giác cả người lạnh buốt nhớ ra trong hành lý có chiếc khăn choàng dùng để chống nắng, khi đang mở hành lý ra, chợt nghe, bịch một tiếng ở ngay cạnh, cô ngẩng lên, thấy một cô gái chạc tuổi mình vẫn ngồi ở. Góc đối diện đột nhiên tụt xuống ghế, có vẻ như ngất đột ngột mà ngã xuống. Cô gái đó mặt mày thanh tú, da trắng, để tóc dài ngang vai rất thịnh hành giống với mẹ cô lúc trẻ ở trong ảnh, không giống người địa phương này, bên cạnh không có hành lý gì, biểu cảm ngây dại, cũng không giống hành khách. Bởi vì vừa rồi Anna đang rối rắm phiền muộn, thấy cô gái đó một mình cũng không để ý đến cô ta. Giờ cô ta đột nhiên ngất xỉu trước mặt, Anna giật mình, vội chạy tới ngồi xuống, đỡ cô ta lên cô gái sắc mặt ảm đạm mắt nhắm nghiền Anna vỗ vỗ vào mặt cô ta gọi to, một lát sau cô gái chậm rãi mở mắt ý thức khôi phục thì mới thở vào nhẹ nhõm động tĩnh bên này khiến những người chờ trong phòng chờ ngay gần đó chú ý đến lúc cô gái kia tỉnh lại chung quanh đã có mấy vòng người hóng chuyện rồi người phụ nữ trực ban cũng tới xem xong đến trước mặt cô gái kia chị là Lý Mai mà Sao em còn chưa đi, đã bảo là chị đi cơ mà, đây là phòng chờ, không, phải là nhà trọ đâu, chị ta nói thế, thấy mọi người nhìn mình thì giải thích, tôi không quen biết cô ấy, hôm trước cô ấy đến báo mình bị mất vé tàu, tôi bảo cô ấy đi đồn công an để báo, báo án xong là xong, nhưng cô ấy lại không đi, ngoái lại chỉ vào cô gái tên Lý Mai, này, ngày mai chị còn không đi, là tôi gọi bảo vệ đuổi đi đấy. Đây là phòng chờ Chị cứ rề rà ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến chúng tôi Đúng thật là Nói xong bỏ đi về phòng trực ban Người chung quanh Thấy hết chuyện hay để xem thì cũng giải tán hết Bạn có sao không Anna hỏi Lý Mai ngước lên Yếu ớt lắc đầu Mình không sao vừa rồi cảm ơn bạn Anna nghĩ cô ta bị đói đến ngất đi Bèn lấy ra hộp sô cô la Mình chỉ có cái này thôi Bạn lót ra chút đi Lý Mai cầm lấy một cái, từ từ ăn hai miếng, nước mắt đột nhiên lăn xuống gò má. Anna lúng túng, lấy tập giấy ăn trong túi ra, đưa tới. Cám cám ơn bạn Lý Mai cầm lấy lau nước mắt, rồi lại nhắm mắt lại tựa. Người vào ghế, Anna rất đồng cảm với cô gái tên Lý Mai này, cũng đều là người gặp hoàn cảnh khó khăn giống nhau cả. Nhưng lúc này bản thân cô chỉ là bồ tát bùn qua sông mà thôi, thấy đối phương tâm tình đã ổn định trở lại. Anna bèn cất mấy miếng sô so cô la trên tay đi, cuốn chặt chiếc khăn choàng quanh người, nghĩ đến tiếp theo phải nhờ hết vào chiếc đồng hồ trên tay, lại sợ bị trộm như lý mai, nên căn bản không dám chập mắt, gắng gượng chờ cho đến sáng, 5 giờ rưỡi. Phương Bắc vào mùa đông, bên ngoài lúc này vẫn đen xì, không khác gì đang lúc nửa đêm. Đến 6 giờ sáng, người trong nhà ga dần dần nhiều hơn, bắt đầu có nhân viên nhà ga mặc trang phục màu xanh thẫm đi làm việc. Từng tốp năm ba người ôm túi lớn túi nhỏ chạy đến, tiếng loa phóng thanh nhắc nhở số hiệu chuyến tàu hành khách vang lên nhiều lần. Chưa được ăn, bụng càng đói, đây là một chân lý không thể bàn cãi. Về phần nguyên nhân, đại khái là phương diện tâm lý bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng. Tóm lại, Anna hiện tại vô cùng vô cùng đói, đói đến mức ngực rán cả vào lưng rồi. Bởi vì hôm qua trước khi ra sân bay, Thời gian gấp gáp nên cô chỉ kịp uống vài ngụm cà phê rồi đi ngay, và cho đến tận bây giờ. Mấy miếng sô so cô la còn lại đã bị cô ăn sạch sẽ rồi. Nhìn sang Lý Mai, cô ta vẫn đang thu lút một góc. Mấy miếng sô so cô la mà đêm qua cô cho hình như vẫn chưa ăn hết. Cũng không biết cô ta chống đỡ cơn đói như thế nào. Anna có lòng quan tâm cô ta thì. Cũng ngại mở miệng, cô ra sức nuốt nước miếng quyết định mau chóng tìm chỗ nào đó bán chiếc đồng hồ đeo tay đi đã rồi tính sau đợi khi trời bắt đầu sáng hẳn cô kéo vali hành lý đến gần Lý Mai gọi một câu Lý Mai chậm rãi nâng mí mắt lên thấy là Anna khóe miệng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mình mình có việc cần phải ra ngoài không tiện mang theo vali hành lý nếu bạn không đi đâu thì có thể trông giúp mình được không mình sẽ trở lại ngay ánh mắt Lý Mai rơi Xuống vali hành lý của Anna Gật đầu Chiếc vali này của cô cũng là đồ hàng hiệu Nhưng giờ nó là đồ vương víu Vừa không ăn được Lại không được việc gì Cứ giao cho Lý Mai giữ hộ một lúc vậy Anna không chút lo lắng gì Nếu có bị mất Thì coi như đỡ một thứ vương víu mà thôi Anna cảm ơn Kéo chiếc vali đến cạnh Lý Mai Lúc đi Do dự một chút lại quay lại hỏi Lý Mai Bạn định đi đâu Lý Mai ngây ra một chút Yếu ớt đáp, Hồng Thạch tỉnh thành phố xi si này thì an. Na biết rõ, nhưng Hồng Thạch tỉnh thì cô chưa từng nghe đến bao giờ. Đoán chừng là một địa phương nhỏ bé nào đó, gật đầu. Mình cũng không nhờ không công đâu. Thế này đi, chờ mình trở lại, mình sẽ mua giúp bạn một tầm vé. Lý Mai yên lặng nhìn Anna. Anna cười với cô ta, quay người đi ra cửa chính. Đứng bên lề đường rộng rãi ở bên ngoài. Có một vài quán bán đồ ăn sáng mở cửa, Anna cuốn chặt khăn troàng, chống cơn lạnh, đi qua quán bán gà quay, quán bán bánh, quán bánh. Bao, ngửi mùi thơm quyến rũ mà nuốt nước miếng liên tục, đi về hướng người đàn ông trung niên đang chào bán bánh bao với mình. Cô gái, nhìn cháu là biết không phải người địa phương rồi. Từ Thượng Hải đến à? người đàn ông trung niên nói chuyện mang đậm khẩu âm uốn lưỡi, đầu đội mũ trắng của người dân tộc thiểu số. Mặc áo khoác trắng dính đầy dầu mỡ, nhiệt tình mời chào Anna. Bánh báo nhỏ nhân hành lá thịt dê nóng hổi mới ra lò đây. Thịt dê hành lá cắt nhỏ làm nhân rất ngon đây. Tám xu một chiếc, một mao tiền năm cái. Mua hai cái nếm thử đi, đảm bảo sẽ còn muốn ăn nữa. Anna lại lần nữa nuốt nước miếng, cố chịu đựng mùi thơm lừng đang sụp vào mũi mình. Cười nói, chú ơi, ngại quá. Cháu muốn hỏi quanh đây có chỗ nào bán đồng hồ đeo tay không ạ? Cháu muốn mua đồng hồ à? Không ạ. Cháu muốn bán người đàn ông bán bánh bao nhân thịt dê chỉ chỉ tay. Cháu đi thẳng đến tòa nhà đằng kia, trong đó có bán đồng hồ đấy. Nhưng người ta chỉ Bán, không mua đâu. Cháu muốn bán, thì tìm thợ đồng hồ ấy. Mà bên cạnh tòa nhà kia có một cái quán, cháu qua đó hỏi xem. Anna cảm ơn định đi. Cháu gái à? Cháu không muốn mua bánh báo nhân thịt dê à, ông ta không cam lòng gọi cô lại, bánh bao của chú rất nổi tiếng, mọi người rất hay mua của chú, giờ còn sớm, bánh còn, chứ lát nữa cháu muốn ăn cũng không còn đâu. Anna mặt mày ủ rũ, già chú, nói thật với chú, ví tiền của cháu bị người ta trộm mất rồi, từ tối qua tới, giờ cháu chưa ăn gì cả, vừa rồi cháu hỏi chú chính là muốn bán đồ để lấy tiền đấy ạ. Người đàn ông bán bánh bao ngập miệng Anna cuối cùng cũng nhìn sang bánh bao Được vén lên một nửa ở trong lồng hấp Lưu luyến rời ánh mắt đi Đi vài bước Lại nghe tiếng gọi Ông chú bán bánh bao vẫy vẫy tay với cô Lại đây, lại đây đi cháu Chú cho cháu hai cái Ăn đi, về Thượng Hải thì nhớ quảng cáo cho chú nhé Chú họ Dương Là quán thứ ba ở cửa phía nam nhà ga Tiệm bánh bao thịt Dê hành lá Dương ký Anna nhìn ông ta cắt tờ báo thành bốn mảnh, gói cho mình hai cái bánh bao đưa tới thì mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, cảm động rơi nước mắt nói: "Cháu cảm ơn chú Dương, cảm ơn chú Dương. Chờ cháu bán được đồng hồ có tiền rồi cháu sẽ trả chú tiền ạ." "Ôi chà, thôi khỏi. Ra ngoài cũng không ai dễ dàng gì." Ông chú bán bánh bao phất phất tay với cô. "Anna cảm ơn lần nữa." Đi được một đoạn cũng không quan tâm tới hình tượng nữa mà tìm một chỗ hơi vắng ngồi xuống, ăn bánh bao. Chỉ cắn một miếng nhỏ, canh nóng bên trong bánh bao rỉ ra, thấm vào đầu lưỡi của Anna, vị giác trên đầu lưỡi trong nháy mắt giống như là nở hoa. Hành lá sát nhỏ cùng với thịt dê phương Bắc thuần khiết được cuộn trong lớp bột mì tạo nên một hương vị mà cả đời này Anna chưa từng thấy ngon như thế. Chiếc thứ nhất cô ăn ngấu ăn nghiến, chiếc thứ hai cô ăn từng miếng nhỏ để từ từ thưởng thức. Ăn xong, cô liếm liếm dầu mỡ dính trên miệng, sức lực toàn thân Mới trở về, cô dùng tờ báo lót bánh lau dầu mỡ trên ngón tay, vừa lúc bắt gặp một đoạn, triển khai nghiêm túc hoạt động truy bắt tội phạm hình sự. Tiêu đề cũng không xem kỹ, thấy không có thùng rác bèn ném luôn vào một góc ven đường, đứng lên, tiếp tục đi về hướng mà ông chú bán bánh bao đã chỉ. Đi ước chừng 700-800 mét, lại hỏi người đi đường, cuối cùng cũng thấy tòa nhà cũ cao 3 tầng, có tấm biển gỗ, tòa cao ốc cung tiêu đường Hòa Bình thành phố Si. Hiện đang còn sớm tòa cao ốc vẫn chưa mở cửa Anna đi quanh tòa nhà vài vòng cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng rất nhỏ có tấm biển đã bị mờ nằm cuối cùng ở trong con hẻm cửa hàng khóa cửa trên đó có hàng chữ cửa hàng đồng hồ ông vu viết bằng sơn Anna tìm một góc tránh gió ngồi xuống nhìn người và xe đi qua lại trước mặt đường xá bụi bẩn trời càng ngày càng sáng người đi làm đi học cũng nhiều hơn Đi lại trên đường nhiều nhất chính là xe ca kiểu cổ, thỉnh thoảng lắm, mới thấy có vài chiếc xe con mà Anna cũng không biết nhãn hiệu. Ngoài ra, chủ yếu là người đi đường đi xe đạp giá tam giác, tất cả mọi người đều có đích đến của mình, cảnh tượng vội vã, thỉnh thoảng có một vài người chú ý đến Anna, không khỏi liên tiếp ngoái lại nhìn. Trên đường mặc dù đôi lúc cũng chứng kiến một hai người phụ nữ đi giày cao gót tóc uốn xoăn kiểu, đơn yến thức, song yến thức. Rất thịnh hành giống mẹ cô lúc còn trẻ, nhưng Anna biết rõ mình với họ rất khác nhau. Giống như một con chim trí bị nhốt vào trong chuồng gà, khác nhau hoàn toàn. Đợi có tiền rồi, chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là mua áo khoác. Nếu không, cô dù không bị lườm chết thì cũng bị lạnh chết. 9 giờ, mặt trời đã lên cao, cửa cung tiêu đã mở ra, nhưng cửa hàng của ông Vu vẫn chưa mở. Anna tiếp tục chờ, cuối cùng, đợi đến 10 giờ. Mới nhìn thấy một ông lão gầy gò mặc trang phục kiểu tôn trung sơn màu xanh đậm chậm chậm đi vào trong ngõ hẻm, mở cửa. Anna lập tức đi theo vào, nói, cháu chào ông ạ. Ông ơi cháu muốn hỏi, ông có mua đồng hồ đeo tay không ạ? Ông lão chậm rãi quay người lại, hỏi, đồng hồ loại gì? Anna nghe thế phấn chấn tinh thần vội vã tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, đưa tới. Patek Philippe, hiệu mới nhất bình thường không dễ mua ông xem giá trị bao nhiêu á ông lão nhìn chiếc đồng hồ lại nhìn Anna chậm chậm hoa kiều vâng á Anna thuận theo nói dối ông lão cầm kính Viễn thị lên cầm lấy đồng hồ dùng kính lúc nhìn một lúc lâu mở nắp sau ra tiếp tục nghiên cứu tim máy một lúc cuối cùng ngẩng lên chập rãi nói một trăm. mặc dù Anna đã có chuẩn bị tâm lý Bán chiếc đồng hồ ở trong một thời đại này chắc hẳn không thể nào có cái giá vừa ý, nhưng giá mà ông cụ đưa ra thật là khiến cô mở rộng tầm mắt. Ông ơi, ông xem cẩn thận giúp cháu, đây là loại Patek Philippe chính tông á, hãng thủy sĩ nhập khẩu, làm sao có giá đó được ạ, ông. Cụ tháo mắt kính xuống, cô bé, 100 không ít đâu, là 2 tháng lương đấy, ông biết đây là chiếc đồng hồ loại tốt của cháu, biết hàng nên mới ra cái giá này. Ông nói cháu này, cháu cầm chiếc đồng hồ này ra ngoài, trong 100 người thì khó tìm được người biết về nó, ông khó mà bán được, như thế chẳng phải mua nó rồi lỗ à, cháu nói xem có đúng không? Nếu đồng hồ của cháu là loại hoa mai dây đa, thì ông có thể mua với giá 600, vì sao? Vì sẽ có người chịu mua nó với giá cao, ai cũng biết hoa mai dây đa là hàng ngoại cao cấp, có thể so sánh với loại hải âu, chiếc đồng hồ này của cháu. Trước đây ông và ông nội của mình khi đến một cửa hàng đồng hồ Thượng Hải đã từng thấy, người bình thường căn bản không biết đến nó đâu. Cháu có muốn bán nó nữa không? Ông cụ nói xong trả chiếc đồng hồ lại. Anna trợn tròn mắt. Chiếc đồng hồ đáng giá như thế, nếu nó đã không thể bán được, đối với cô mà nói giờ nó cũng chính là một khối sắt để xem thời gian. Mà thôi, mà biết đi đâu để bán nó nữa đây? Cô dùng hết khả năng uốn lưỡi bảy tấc. Ông cụ cuối cùng cũng trả đến cái giá là 200, giá cao nhất rồi. Cháu không bán, ông cũng đành chịu thôi. Ông cụ bày ra dáng vẻ hết cách. Anna cắn răng, gật đầu đồng ý. Ông cụ vui mừng, vén mấy lớp quần áo, lấy ra một chiếc túi vải rách buộc ở trên eo moi ra một sắp tiền nhân dân tệ, đếm từng tờ đủ 20 tờ đưa cho Anna. Anna nhận tiền, trong lòng thì đang dỉ máu, nói, Ông, ơi, ông giữ cho cháu. Đừng bán đi á, cháu bảo đảm, chờ cháu có tiền rồi, cháu sẽ trở lại để mua nó, ông có thể tăng giá lên, cháu quyết không để ông bị thiệt đâu á, ông cụ cười híp mắt gật đầu, cất chiếc đồng hồ đi, Anna chỉ để lại một tờ, một mười chín tờ thì cuộn lại, xem xét chung quanh không có ai thì len lén nhét vào trong áo lót của mình, đảm bảo cẩn thận rồi mới vội vã rời khỏi, trong tòa nhà cung tiêu có bán quần áo, Anna đi dạo một vòng, Nhìn ưng mấy cái áo mà lần đầu, tiên trong đời không dám bỏ tiền ra mua. Quay ra trở về nhà ga, ở trước cổng ra vào rộng rãi có mấy người đang bán quần áo, dưới chân đặt túi đan dệt, trên cánh tay và vai treo y phục, thấy ai cũng nhiệt tình chào hàng. Cô qua đó, sau một lúc cò kè mặc cả, cuối cùng mua chiếc áo khoác đen mà giá rẻ hơn một nửa ở trong tòa nhà cung tiêu, khoác lên mình, lập tức có cảm giác như ốc sen có xác vô cùng có cảm giác an toàn. Anna nghĩ đến người đàn ông trung niên bán bánh bao, nhân thịt dê, nhưng ông ta đã dọn quán, thấy bên cạnh còn quán bán bánh quai trèo còn lại hai cái, cô qua mua rồi vội vã trở lại phòng chờ, lúc này trong phòng chờ rất đông người, đủ loại khẩu âm lẫn lộn, khắp nơi là thanh âm ong ong hỗn loạn, Anna ban đầu không nhìn thấy Lý Mai, chỗ ngồi buổi sáng của cô đã bị một người đàn ông trung niên chiếm mất, tìm khắp nơi. Cuối cùng phát hiện Lý Mai đang ngồi sổm ở một góc, bên cạnh là chiếc vali hành lý của Anna, sắc mặt tái nhợt. Như người chết, Anna vội vã qua đó, đưa bánh quai trèo cho Lý Mai, cũng chỉ có cái này thôi, bạn ăn chút đi, nếu không sẽ bị ngất nữa đấy. Đúng rồi, sáng nay bạn nói muốn đi đâu nhỉ? Hồng Thạch tỉnh đúng không? Bạn chờ mình đi hỏi xem còn vé không nhé mà có vé xong bạn nên đi đi. Chứ cứ ngồi ở đây ba ngày ba đêm cũng vô dụng thôi Nói xong định đi thì ống quần lại bị người ta kéo kéo Là Lý Mai đang chậm rãi đứng lên Lấy túi tiền thủ công bằng tay từ trong túi áo ra Mỉm cười nói Còn chưa biết tên bạn nữa Nhưng cảm ơn bạn Bạn là người tốt Mình muốn phiền bạn trông giúp mình cái ví này Chờ mình quay lại Nói xong Cũng không đợi Anna trả lời đã đặt chiếc ví bằng vải kia lên trên vali hành lý của Anna quay người đi luôn, bước chân loạn troạn. Anna nhìn túi tiền mà cô gái để lại, lại nhìn bóng lưng cô ta xuyên qua dòng người ra khỏi cánh cửa phòng chờ, trong lòng thấy có điểm lạ lạ, chỉ là hai người bình thường gặp nhau, cô cũng không nên đuổi theo hỏi lung tung này kia, nghe giọng điệu cô ta hình như là muốn đi đâu làm gì đó, chờ thì chờ đi, dù sao cô cũng không có nơi nào để đi cả, túi tiền bằng vải mà Lý Mai để lại rất căng, Còn được cuốn chặt bằng dây thừng bên ngoài vài vòng Nhéo nhéo Bên trong như là một cuốn giấy gì đó Anna cũng không tìm hiểu nhiều Bỏ vào túi của chiếc áo khoác mới mua Đến chỗ cửa sổ phòng trực ban tối qua hỏi về ra vé Người phụ nữ tối qua đã không có ở đây Mà Là một người đàn ông trung niên đeo kính Thái độ hòa nhã hơn nhiều Có xe lửa tốc hành đến thành phố S Vé ghế cứng là 33 tệ năm hào giường nằm thì gấp đôi Đi mất khoảng 56 tiếng đồng hồ, gần 2 ngày một đêm. Còn đi Hồng Thạch Tỉnh mà Lý Mai muốn đi thì không có tốc hành. Ông ta nói Hồng Thạch Tỉnh là một lâm trường, chỉ có bến xe, muốn đi phải đi xe lửa đến huyện La Bình trước, rồi từ huyện La Bình bắt xe đi đến đó. Huyện La Bình cách nơi này không? Quá xa, Giá vé là 4 tệ 2 hào, buổi tối có chuyến xuất phát, sáng mai là đến nơi. Anna cảm ơn xong. Quyết định chờ Lý Mai trở về rồi cùng nhau đi mua vé. Ở trong phạm vi năng lực của mình, có thể giúp đỡ được người khác. Anna rất sẵn lòng. Anna sợ mình đi lâu khi Lý Mai quay về sẽ không thấy mình. Khi quay về bèn cứ chờ ở chỗ cũ, đợi một lúc, lại nghĩ tới bố mẹ. Hiện tại cô đã có lộ phí, nhưng tiếp theo cô phải thật sự quay về thành phố S để tìm cha mẹ thời trẻ ư. Trực giác nói cho cô biết điều này không thích hợp. Nhưng bây giờ chỉ có thành phố S là nơi duy nhất cô có thể đi mà thôi. Có lẽ cô nên trở về, nghĩ cách sống gần bố mẹ, sau đó thì tính toán tiếp. Nhưng một vấn đề khác lại tới, đi thành phố S, ngoại trừ tiền mua vé tàu xe, với số tiền còn dư lại kia làm sao cô có thể tiếp tục duy trì cuộc sống đây. Là một người không hộ khẩu, cô làm sao ứng phó được với việc điều tra hộ khẩu, sự khó khăn của tìm việc làm trong xã hội để duy. Chỉ kế sinh nhai. Trong loa thỉnh thoảng vọng ra thông báo chạm dừng của đoàn tàu đến, người chung quanh đi qua đi lại không ngớt. Anna nghĩ ngợi đến choáng váng đầu óc, ngây người cho đến khi bụng bắt đầu đói cồn cào, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tưởng mới phát giác lý mai hình như ra ngoài đã khá lâu rồi, cũng không biết cô ấy lúc nào mới quay trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài phòng chờ như đột ngột có chuyện gì đó xảy ra, có vài nhân viên công tác vội vã chạy về hướng tay. Phải, thần sắc căng thẳng. Không ít hành khách đang đợi xe thấy thế cũng ào ào theo ra ngoài. Anna không theo ra, cô giờ đang phiền lòng không có tâm trạng đi hóng chuyện. Nhưng những hành khách gần đó sau khi đi hóng chuyện xong trở lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Một người phụ nữ muốn đi vệ sinh nhưng đẩy cửa mãi mà không được. Bên trong như bị cái gì đó cản lại. Khi bà ta đẩy mạnh được ra nhìn vào trong đã bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ suýt mất đấy. Một người đàn ông đẩy kích động hoa chân múa tay miêu tả lại. Cứ như bản thân mình cũng có mặt ở trong đó. Mọi người đoán xem là gì? Một cô gái dựa vào sau cánh cửa, dùng dây giày bện lại một đầu buộc vào then cài cửa, một đầu thì buộc vào cổ, đã tự siết cổ mình đấy. Công an đã đến rồi, phong tỏa nhà vệ sinh rồi tim Anna đập bột một cái. Trong đầu xẹt qua một điểm bao xấu, cô kéo vali hành lý vội vã ra ngoài, chạy tới nhà vệ sinh của nhà ga. Nhà vệ sinh đã bị công an phong tỏa, bên... Ngoài rất đông người vây xem, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Một người phụ nữ đứng ở cửa nhà vệ sinh, đang kể lại cảnh tượng kinh hãi vừa rồi cho công an. Anna nhớ tới ví tiền mà Lý Mai trước khi đi đã đưa mình nhờ giữ hộ, bèn lấy ra, mở ra xem. Cô giật mình phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt được cuộn chặt lại. Ngoài ra còn có một góc tờ báo giống như là bị xé ra gấp gáp, trên đó có vài dòng chữ. Anna mở tờ báo, đập vào mắt là dòng chữ đầu tiên. Tim lập tức này, lên thình thịch, đây là Lý Mai viết cho cô, bản thân vốn muốn đi hồng thạch tỉnh tìm nhà cô mình ở đó, 500 đồng này là mẹ cô ta lúc chết đã để lại cho cô ta, bởi vì cất ở trong người cho nên không bị lấy trộm cùng hành với hành lý, cô ta không muốn sống, để lại cho Anna 100, 400 còn lại nhờ Anna chuyển tận cho cho cô của mình, cô của Lý Mai biết rõ cô ta đi xe lửa tới chỗ mình, người cô đó tên là Lý Hồng. Lòng bàn tay Anna ướt đẫm mồ hôi, hai mắt mở to nhìn. Đằng trước, vài người đang dùng cáng khiêng người chết ra ngoài. Người chết được phủ kín bằng một tấm vải bạt, không nhìn thấy mặt, nhưng lộ ra chân. Trên chân thiếu dây giày, đó chính là Lý Mai. Công an hỏi xong người phụ nữ kia, lại hỏi người của nhà ga vài câu rồi đi. Những người vây quanh hóng chuyện cũng dần dần giải tán hết. Anna ngồi trên bậc thang mà hôm qua mình ngã đầu óc mờ mịt chân tay lạnh buốt. giờ cô rút cuộc đã hiểu vì sao trong lý mai lại có vẻ khác là đến như thế. lý mai có năm đồng trong người không phải là không có tiền như vậy việc tự tử của cô ta không thể bởi do bị mất hành lý được nhất định là có nguyên nhân khác. tại sao cô ấy trên đường đi đến nhà họ hàng thì lại nảy sinh ý niệm tự tử trong đầu. dựa vào đâu lại tin tưởng một người mới gặp như anna sẽ không nuốt toàn bộ năm đồng nay? Những thắc mắc này giờ đã không thể nào biết được nữa. Anna bóp chặt ví tiền nóng bỏng kia trong tay, ngồi rất lâu. Tinh thần dần ổn định, đi đến chỗ nhân viên nhà ga, hỏi thăm sự kiện tự sát trong nhà vệ sinh trong trạm xe. Người công an đang ghi chép nhìn Anna, chị quen biết người chết à? Không biết không quen á nhưng ở trong phòng chờ có nói chuyện với nhau, biết cô ấy tên Lý Mai người công an nhíu nhíu mày, nhân viên quản lý trạm xe nhận ra cô ta. Nói cô ta vài ngày trước đã có vẻ kỳ lạ rồi. Tự sát, bác sĩ nói không cứu được nữa, đã đưa đến nhà tang lễ rồi. Vài ngày nữa, không có ai đến nhận thì sẽ xử lý thi thể vô danh. Anna cẩn trọng nói, đồng chí công an, tôi dù không biết vì sao cô ấy tự sát, nhưng cũng coi như biết cô ấy, phí tổn ở nhà tang lễ là bao nhiêu cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp cô ấy xử lý hậu sự à Tôi có nghe cô ấy nhắc đến người cô của mình. Xong việc tôi sẽ đi thông báo cho người cô kia Đồng chí xem có được không ạ? Người công an liếc nhìn cô Rất trượng nghĩa Được tôi giúp chị liên lạc với nhà tang lễ Ba ngày Sau Anna mua một tấm vé xe lửa Đi huyện La Bình Chiều hôm sau thì đến nơi Lại ra bến xe Bắt xe đi hồng thạch tỉnh Sự việc gặp gỡ Lý Mai đã làm thay đổi hành trình của cô Cô quyết định đi tìm người cô của Lý Mai trước giao lại 500 đồng mà Lý Mai đã tin tưởng gửi gấp mình, xong rồi mới quay lại thành phố S, nghĩ cách để sống ở đó. Từ huyện La Bình đi cơ bản toàn là đường đá xỉ than, trước kia trong này chủ yếu là cây cối rậm rạp, về sau bởi vì khai thác quá độ, rất nhiều lâm trường đã bị hoang phế. Hai bên đường đi cây cối thưa thớt, thỉnh thoảng mới thấy dân bản xứ dắt dê từ ven đường đi qua. Ngồi trên xe 2 đến 3 tiếng, lúc chạng vạng Anna mới đến bến xe Hồng Thạch Tỉnh. Hồng Thạch Tỉnh ban đầu vì khai thác lâm nghiệp mà hình thành thôn trấn. Bến xe cực kỳ đơn sơ, hai cái lều lớn, một loạt nhà mái bằng cũ xây bằng đá đỏ, bên ngoài có một con đường đất thẳng hướng tới thị trấn, cách mấy chục mét, có nhánh đường sắt kéo dài. Lúc Anna đi ra, vừa vặn một chiếc xe lửa chở đầy than đá kéo theo dải khói đen xì xình xịt chạy qua người cô, mặt đất chấn động rung lên. Có một chút than đá còn rơi xuống. Vài đứa trẻ tan học đi ngang qua chờ xe lửa đi qua lập tức lao đến tranh nhau nhặt cục than đá rơi xuống đường kia. Anna nhìn xe lửa biến mất trong tầm mắt, quay người đi về hướng thôn trấn. Lý Mai có lẽ bởi vì tâm tình hỗn loạn mà khi viết vài dòng cho cô chỉ nói cô của mình ở đây chứ không viết địa. Chỉ gì cả, đây dù không phải là một nơi rộng lớn gì, nhưng cô chưa quen cuộc sống nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn muốn dựa vào một cái tên người rất bình thường để tìm thì chỉ sợ rất khó khăn. Nhưng việc này đã đặt lên người cô, cô không thể không đi chuyến này. Đã đến đây rồi, cô đành phải đi hỏi thăm từng nhà trong trấn đánh cuộc với nhân phẩm của chính mình mà thôi. Con đường đất nhìn không dài, nhưng khi đi thì lại thấy rất lâu. Anna kéo vali hành lý, tránh. Những bãi phân dê trên đường. Cuối cùng đã đến lối vào khu trần có bức vẽ tuyên truyền rất lớn trên bức tường, phấn đấu thực hiện bốn mục tiêu hiện đại hóa. Lúc này sắc trời đã tối, dưới bức vẽ tuyên truyền thỉnh thoảng có tốp 5 tốp 3 công nhân mặc trang phục lao động đi qua, ào ào quay sang nhìn Anna. Anna gọi mấy người đi đường lại, hỏi thăm, Lý Hồng. Quả nhiên tất cả đều lắc đầu. Phương Bắc vào mùa đông trời tối nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Anna. Chẳng bao lâu... Đèn đường bắt đầu sáng lên. Anna đứng trước cung văn hóa công nhân, cảm thấy lạnh buốt, bèn quyết định tìm chỗ nghỉ trước. Cô hỏi người đi đường biết gần đây có nhà khách cục lâm vụ gì đó, vội vã qua đó tìm. Lúc tìm được thì trời đã tối hẳn, một phòng nghỉ qua đêm giá 5 đồng. Nữ nhân viên phục vụ đề nghị xem thư giới thiệu. Anna nói mình đến tìm người, không có thư giới thiệu, tiện thể hỏi thăm về Lý Hồng. Nhân viên phục vụ nói không biết. Anna vốn đang thấp. Thỏm sợ người ta không cho mình nghỉ lại Vậy thì đêm nay chắc phải ngủ ngoài đường rồi May mắn nhân viên phục vụ Cũng không gặng hỏi thêm Nhận tiền rồi dẫn cô đến phòng nghỉ Mở cửa, nói Có nước nóng ở phòng bên cạnh Tự đi lấy, rồi quay đi Căn phòng hết sức đơn sơ Một chiếc đèn điện, nhất chiếc giường sắt Một cái bàn Trên bàn có đặt một khay trà loang lỗ men trắng Cùng với hai ly thủy tinh Cộng thêm một cái chậu rửa mặt cũ Một phích nước nóng Ngồi xe lửa một đêm Lại nửa ngày ngồi trên xe khách Anna đã vô cùng mệt Không còn hơi sức khén chọn gì nữa Ăn hết nửa cái bánh mì cứng đơ mua ở trên đường Cầm chậu cùng phích nước nóng đi Đến phòng tắm bên cạnh pha nước Quay trở về rửa ráy xong khóa cửa Cũng không cởi quần áo Vừa nằm xuống đã ngủ một mạch Cô mơ thấy mình và bạn thân Đang thưởng thức bữa tiệc hải sản tôm hùm Trong nhà hàng bốn mùa trên biển chợt có những tiếng gõ cửa liên tiếp Làm cho bừng tỉnh Cô bật dậy, tim đập, nhanh, không dám trả lời, mở cửa, công an kiểm tra phòng, bên ngoài có giọng nói vọng vào, Anna càng thêm căng thẳng, cũng không biết số của mình sao lại, tốt, đến thế, vừa đến đã bị công an kiểm tra phòng rồi, nhưng lại không dám không ra mở, đành phải bật điện, mặc áo khoác, sau khi mở hé cửa, thấy đúng là công an thì mở ra, ngoài cửa là hai người công an trẻ tuổi, thần sắc nghiêm túc, Đứng đằng sau là nữ nhân viên phục vụ kia, nói với công an, đồng chí công an. Chính là cô ta. Tôi đề nghị thư giới thiệu, cô ta nói không có. Cô ta nói đến để tìm một người tên là Lý Hồng. Tôi hỏi Lý Hồng kia làm gì ở đâu, cô ta cũng không biết. Hỏi cô ta có quan hệ gì với Lý Hồng, cô ta nói không biết. Đây chính là nói dối đúng không? Tôi thấy cô ta không giống người lương thiện. Gần đây trong vùng không phải đang tăng cường truy bắt tội phạm à Tôi sợ chỗ của tôi chứa chấp phần tử phạm tội Cho nên mới báo các anh Các anh nhớ điều tra cô ta rõ ràng nhé, Anna suýt chút nữa thì hột máu Sớm biết như này cô thả rằng ngủ ngoài đường còn hơn Hai người công an không đi vào Xuất trình sổ hộ khẩu Hiện tại chế độ thẻ căn cước mới có Còn chưa thông dụng Người công an mặt chữ điền hỏi cô sổ hộ khẩu Lúc anh ta hỏi Người công an mặt tròn cầm bút ghi chép trên cuốn sổ. Anna ngập ngừng nói, vì đi gấp, nên quên, tên gì? Người công an mặt tròn ánh mắt rơi lên mái tóc xoăn màu nâu rối tung và chiếc quần bò của cô. Hỏi, Anna, hỏi tên thật của chị ấy, chị trả lời tên nước ngoài cho tôi làm gì? Làm như tôi chưa từng đọc Anna Kazenina ấy. Người công an mặt tròn khó chịu, gõ bút lên quyển sổ. Đồng chí công an. Tên tôi là Anna, giỏi nhỉ, còn cứng miệng à." Anh ta đập bút. "Tôi thật sự tên là Anna, họ Antenna." Anna khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích. "Ở đâu, làm gì?" Người mặt chữ điền hỏi. Thành phố S đến tìm người thân bản thân Anna cũng không dám. Chắc chắn câu trả lời của mình, người mặt chữ điền nhìn vali hành lý mà Anna đặt ở góc tường, tháng trước trong huyện xảy ra một vụ án giết người. Căn cứ theo nhân chứng thì trong đó có nữ đồng bọn. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ chị, mau mang đồ đạc, cùng chúng tôi đi tiếp nhận điều tra. Tháng trước, phòng tài vụ công ty rượu thuốc lá huyện La Bình bị một nhóm côn đồ bịt mặt dùng súng cướp một khoản tiền lớn lên tới 5.000 tệ, trong nhóm có một nữ chịu trách nhiệm. Trong trừng, sự ảnh hưởng này rất xấu, trong huyện cực kỳ coi trọng, muốn nhân viên từng khu phối hợp hành động để sớm phá án. Anna bị dẫn ra ngoài. Thời gian trên đồng hồ treo tường đổ chuông vừa đúng lúc dạng sáng. Anna không biết tại sao mình lại xui xẻo đến thế, vừa đến đây đã gặp chuyện rồi. Rất rõ ràng, cô giờ bị coi như là kẻ hiểm nghi mà bị bắt giữ rồi. Ra đến đồn công an, cô bị hai người công an kia lệnh ngồi sổm xuống ở góc tường trong phòng chẳng khác gì. Phòng tra tấn, vở y hành lý đã bị lấy đi, bên cạnh không có người nào. Đang lúc thấp thỏm, có tiếng bước chân vọng đến cửa được mở ra, vài người bước vào, ngoài hai người công an dẫn cô đến, người mặt chữ điển tên La Thành, người mặt tròn tên Cửu Cao Hạ, còn thêm một người lớn tuổi hơn chút, tầm 24-25 tuổi, như là đang ngủ ngon bị đánh thức dậy, người đó trong mắt có tia máu, mặc chiếc quần cảnh sát giống La Thành, Cửu Cao Hạ, Mùa Đông, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, vừa bước vào đã quét mắt lên người Anna tóc tai bù xù đang ngồi xổm ở góc tường. Ngồi xuống ghế dựa, hai chân đặt lên mặt bàn Nhận bản ghi chép mà La Thành đưa tới Liếc một cái đã ném xuống bàn Trong vali có cái gì? Anh ta hỏi Trên trần nhà có hai bóng đèn huỳnh quang Ánh sáng trắng chói mắt Chiếu lên gương mặt Anna không chút huyết sắc Anna cụp mắt xuống Nhìn chầm chầm vào bệ xí xi măng đầy nước tiểu ở nền nhà yếu ớt trả lời Quần áo giày đồ trang điểm toàn bộ đều là đồ dùng cá nhân, đội trưởng Toàn bộ đồ đạc ở nhà khách đã lấy tới, ở phòng bên á. Cứu cao hà đi ra sách vali hành lý của Anna đến. Người trẻ tuổi nhìn vali, mở ra. Anna thật sự không muốn mở vali. Bên trong ngoại trừ đồ dùng cá nhân ra còn có tiền mặt, hộ chiếu và di động mà cô chưa kịp xử lý. Dù đã được đặt trong ngăn kép, nhưng nếu bị lấy ra thì càng phiền phức hơn. Thấy Anna chần chừ người trẻ tuổi kia lộ vẻ mất kiên. Nhẫn Kéo ngăn kéo ra, lấy một con dao găm, như là muốn kệ chiếc vali. Anna đành phải đi tới, trong ánh mắt soi mói của ba người kia bấm mật mã mở vali ra. Toàn bộ đồ dùng đều bị hai người công an kia lấy ra, còn người trẻ tuổi thì đứng cạnh quan sát. Hai cái mũ che nắng, mấy đôi giày, năm sáu bộ y phục, vài chiếc khăn lụa đồ trang điểm, nước hoa, băng vệ sinh, tất chân. Hai người công an mắt càng lúc càng mở to khi cầm ra một bộ bikini, thần sắc của hai người đã không còn được tự nhiên như trước nữa, đều nhìn chằm chằm vào chiếc nịt ngực và chiếc quần tam giác ren màu đen đầy gợi cảm. Do dự nhìn sang người trẻ tuổi, đội trưởng người trẻ tuổi liếc một cái, chân đang đặt trên bàn rơi xuống đập trên nắp vali đóng sập lại. nhìn Anna, thấy cô vẫn cúi gằm xuống đứng ở đó thì khẽ cong ngón tay dài gõ gõ xuống mặt bàn. Chị thật sự không phải đồng bọn của chúng, không phải à? Tôi thề, Anna mở to mắt ra sức lắc đầu, bờ vai xinh đẹp. Trắng mịn của cô ẩn hiện dưới mái tóc xoăn khiến ánh mắt hai người công an kia như bị định trụ. Người trẻ tuổi liếc nhìn thấy, khe nhíu chân mày, trong ghi chép không thấy hỏi quê quán của chị. Quê quán chị ở đâu? Đơn vị công tác hoặc là địa chỉ gia đình là gì? Để tôi liên lạc, xác định là đúng thì chúng tôi sẽ thả cô đi. Đội trưởng vừa rồi cảnh sát cứu nói không sai. Anna chỉ là tên tiếng Anh của tôi, tôi tên là Lý Mai, Lý Hồng là cô của tôi mẹ tôi vừa mới qua đời. Tôi đến tìm cô mình ba người công an đều xứng ra, người họ cứu phản ứng kỳ, nói, cái chị này làm gì thế hả? Lúc ở nhà nghỉ tôi hỏi chị tên gì, chị bảo tên Anna còn gì, sao giờ lại thành Lý Mai rồi? Tôi cho chị biết, chị ngụy biện cũng vô dụng thôi, đồng chí công an. Tôi tên là Lý Mai chỉ vì tôi không thích cái tên này, nên bao lâu này vẫn thường dùng cái tên Anna. Tôi nói thật đó, Lý Hồng thật sự là cô của tôi. Mẹ tôi qua đời, tôi bèn đi tìm cô mình. Lúc nhỏ tôi, từng đến đây rồi, nhưng sau một thời gian dài không tới với lại còn từng bị ốm nặng nên có một số việc không nhớ rõ nữa. Ngay cả cô ở đâu cũng không còn nhớ mong các anh giúp tôi với ạ. Tìm được cô tôi thì hỏi, sẽ biết là tôi không nói dối. Người công an họ cửu và họ la không lên tiếng, nhìn sang người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn Anna, Anna cũng nhìn lại anh ta, ánh mắt vô tội đáng thương như con cừu non. Một lát sau, anh ta đứng lên, nói với hai đồng nghiệp, ngày. Mai đi tìm Lý Hồng. Vâng, đội trưởng đi á. Thật ngại quá, nhà khách cục lâm vụ báo án, bọn em cho rằng cô gái này có vấn đề nên mới gọi anh đến. Người họ la sợ sệt trình bày. Người trẻ tuổi chỉ cười cười Đội trưởng Thế cô gái này thì làm sao đây á Người họ cựu hỏi Người trẻ tuổi liếc Anna Cho cô ta chiếc áo khoác trước đã Trước khi chưa tìm được Lý Hồng cứ nhốt cô ta ở đây Nói xong thì bỏ đi Người công an họ la và họ cựu cũng đi ra ngoài Một lát sau Người họ cựu cầm một chiếc áo khoác quân phục màu xanh đi vào ném lên bàn Mắt nhìn Anna Sau đó đi ra ngoài tiếng khóa cửa lách cách tiếng ổ khóa xoay ngược vào trong bốn phía yên tĩnh trở lại anna đứng đơ ra tại chỗ một lúc lâu cuối cùng ngồi xuống cất lại từng món đồ bị ném ra ngoài vào trong vali hành lý sau đó cầm chiếc áo khoát quân phục kia khoát lên người nằm cuộn tròn trên bàn nhắm mắt lại giờ cảm giác duy nhất của cô chính là may mắn cảm tạ bộ nội y gen màu đen nếu không đợi đến khi họ lấy ra được mấy thứ khủng khiếp kia Cô nghĩ ngay cả gian phòng nhỏ này cô cũng khó mà được ở. Vừa rồi lúc người trẻ tuổi kia bảo cô báo quê quán và địa chỉ gia đình để tìm hiểu. Anna cũng biết mình đã hết cách rồi. Kế sách tạm thời duy nhất chính là giả mạo Lý Mai mà thôi. Dựa theo ý tứ trong di thư mà Lý Mai để lại. Hình như cô ta từ lúc còn nhỏ đã không gặp cô của mình rồi. May mắn thời đại thông tin nhân khẩu còn chưa liên kết. Trên mạng internet khiến cho cô có thể chui vào được chỗ trống này. Hy vọng duy nhất của cô là tìm được Lý Hồng, sau khi hai người gặp nhau, cô có thể giả mạo thành cháu gái của Lý Hồng. Thời tiết ban đêm rất lạnh, dù đã có chiếc áo khoác quân phục nhưng Anna vẫn thấy rất lạnh, cộng thêm tâm sự trùng trùng mà không ngủ được. Lúc trời sắp sáng, cô mới lơ mơ ngủ, nhưng chưa được chốc lát, bên ngoài lại có tiếng mở cửa và tiếng ho khan, hẳn là người của đồn công an tới. Làm việc, Anna không dám ngủ tiếp, ra ngồi ở ghế. Trong lòng thiết lập lại cảnh tượng lúc mình và Lý Hồng gặp nhau, và các loại ứng phó khi gặp phải những vấn đề bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra. Lúc hơn 8 giờ, người công an họ cứu đến, mang cho cô một bát cháo loãng và hai chiếc bánh mì. Anna muốn đi vệ sinh, bởi nhìn đã lâu, nói với anh ta. Người họ cứu cũng không gây khó dễ, gọi một nữ công an trẻ tuổi tên Lưu Hồng Mai dẫn Anna đi. Lưu Hồng Mai rất xinh đẹp, thái độ, lãnh đạo. Anna đi vệ sinh xong trở lại, thấy bên cạnh có vòi nước thì xin được rửa mặt mũi chân tay. Sao lại lắm chuyện thế không biết. Lưu hồng mai lẩm bẩm, khó chịu dừng lại. Anna cảm ơn dối dít, bước qua vặn mở vòi nước. Đầu tháng 10, vòi nước chưa bị đến mức bị đông kết, nhưng dòng nước thì lạnh buốt đến tận xương. Anna rửa tay, lại vốt nước rửa mặt. Lúc đứng lên để gạt nước trên mặt thì trông thấy chiếc xe Việt gia Cũ biển 212 màu xanh lá cây nhìn bề ngoài như Đã mấy tháng chưa rửa từ cánh cổng lớn của đồn công an lái vào Người công an trẻ tuổi tối hôm qua mở chiếc cửa xe long sòng sọc ra, bước xuống Lưu Hồng Mai vừa thấy anh ta thì lập tức dừng bước, khẽ quay đầu soi mình vào cánh cửa thủy tinh Nở nụ cười rất tươi ra đón, nói Đội trưởng Lục, sao sáng sớm đã đến rồi à ăn sáng chưa em có mang theo hộp sủi cảo thịt heo cải trắng tối qua vừa làm được lục trung quân đóng dầm cửa xe một cái làm chiếc xe rung lên mang ra đây đám tiểu la tiểu cao thích ăn lắm lần sau nhớ mang tỏi tương cay nữa nhé lưu hồng mai đưa ra có vẻ không vui nhưng gật đầu ngay sau đó được à chờ lát em mang qua cho họ cảm ơn lục trung quân cười quay sang thấy anna đứng đó nụ cười biến mất Sao chị lại ra đây? Em dẫn cô ấy đi nhà vệ sinh á? Lưu Hồng Mai nói. Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà. Thật khó để diễn tả câu này, nhưng dùng để hình dung Anna lúc này thì đúng là vô cùng thích hợp. Anna thấy lục trung quân nhìn mình chầm chầm, trong mắt đen bóng, lộ ra ý tứ hàm súc mà khiến cô không thể nắm bắt được thì lập tức căng thẳng. Miệng khẽ mở ra, ngơ ngác nhìn anh. Lục trung quân thu ánh mắt lại. Nói với Lưu Hồng Mai Em quản lý hộ tịch đúng không Em điều tra tất cả người tên Lý Hồng Trên 30 tuổi ở trong thôn này nhé Cô gái này nói tìm cô của mình Chỉ dựa vào một cái tên Lưu Hồng Mai nói Thế chẳng khác nào đội trưởng bảo em mò Kim đáy biển ạ Anna nghe giọng điệu của cô ta Cảm giác như đang làm nũng Vì vậy quay mặt đi Lục Trung Quân nói Nếu không được thì tôi đi nhờ chị Vương vậy Ôi không đâu ạ để em đi. Lưu Hồng Mai kêu lên, "Chị Vương đang bận việc khác ạ." Lục Trung Quân cảm ơn cô ta. Lưu Hồng Mai cười, "Đó là việc của em mà, anh còn khách sáo làm gì?" Lục Trung Quân gật đầu, đi về phòng làm việc. Hiệu suất làm việc của đồn công an này rất cao, đến buổi chiều đã tìm được. Lý Hồng, cô của Lý Mai ở phố Tân Hoa Nam rồi. Vừa nghe nói cháu gái Lý Mai của mình bị nhốt ở đồn công an thì hấp tấp chạy tới ngay. Anna chờ ở gian phòng nhỏ kia, thấp thỏm sợ hãi giống như phạm nhân trên tòa án chờ đợi tuyên án, nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, lại có giọng của người phụ nữ trung tuổi vọng tới. Đồng chí, tôi đã nói với đồng chí rồi, đứa cháu gái này của tôi số khổ lắm mẹ nó năm đó là sinh viên từ Thượng Hải đến, sau khi đến đây thì gả cho em, trai của tôi, nhưng em trai của tôi với chồng tôi đều đoản mệnh giống nhau, mười mấy năm trước gặp tai nạn, cả hai cùng mất. Mẹ nó sau đó dẫn theo nó về Thượng Hải, loáng cái đã 10 năm rồi. Năm đó lúc nó đi mới khoảng 10 tuổi, tóc hoe hoe vàng, gầy gò. Mẹ nó thì sức khỏe vốn rất yếu, mấy tháng trước lại chết rồi, nó không nơi nương tựa. Tôi mới bảo nó đến chỗ tôi đoán chừng là 2 ngày nữa là sẽ đến, tôi vẫn luôn chờ nó. Đồng chí công an, sao nó lại bị bắt á tiếng nói của người phụ nữ kia càng lúc càng rõ ràng. Anna dựng lỗ tai lên nghe. Đợi khi tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách thì đứng thẳng người lên. Cửa mở ra, trước cửa xuất hiện một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc ngắn, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa màu sặc sỡ, trông thấy Anna thì hơi sững người. Anna gọi to một tiếng, cô ơi, rồi nhào đến. Lý Hồng đỡ lấy Anna, còn chưa kịp mở miệng, Anna đã ôm chặt lấy, úp mặt vào vai bà khóc nức nở thành tiếng, Anna, vốn chỉ diễn trò. Nhưng khi mới bắt đầu khóc, nghĩ đến tình trạng thảm hại của mình thì từ khóc giả thành khóc thật, đến cuối cùng nước mắt nước mũi tuôn ra ảo ạt, làm cho chiếc khăn quảng cổ của Lý Hồng ướt nhẹp. Lý Hồng vừa rồi trông thấy Anna, thấy cô khác hẳn với đứa cháu gái gầy nhỏ trong ấn tượng của mình, thật sự là không nhận ra. Trong cái khoảnh khắc bị Anna ôm chặt lấy khóc nức nở, nghĩ cháu gái mình mẹ nó vốn là thành phần trí thức cao cấp, cháu nó lại sống ở thành phố Thượng Hải 10 năm. Biến đổi thành một cô gái xinh đẹp như này cũng là điều bình thường. Lại nghe Anna luôn miệng gọi cô ơi cô ơi thì trong lòng đau xót, viền mắt cũng đỏ lên. Chờ Anna đã bớt khóc lóc mới gỡ tay Anna ra, lau lau mắt, đưa cho Anna chiếc khăn tay, nói, mai mai, đừng đau lòng nữa. Đến đây là tốt rồi. Điều kiện của cô dù kém, nhưng vẫn là nhà của cháu. Sau này cháu cứ yên tâm ở lại với cô. Anna thấy Lý Hồng chấp nhận mình đã lớn đèn nặng ở trong lòng cuối cùng cũng không còn nữa lặng lẽ đưa mắt lén nhìn người họ lục kia thấy anh ta cùng với mấy người đồng nghiệp khác đứng ở cửa vì vậy nhận lấy chiếc khăn xoay người đi lau nước mắt nước mũi sau đó quay lại nghẹn ngào gật đầu nói cảm ơn cô á mẹ cháu trước khi đi có để lại cho cháu năm đồng bảo cháu đến chỗ cô cháu có mang theo á lý hòm kêu lên nói với lục trung quân đội trưởng lục các anh bắt lầm người rồi nó là cháu gái Lý Mai của. Tôi, ôi con bé đáng thương, theo cô về nhà thôi." Lục Trung Quân nhìn Anna khóc đến hai mắt sưng húp, nghĩ hẳn là đúng rồi. Người công an họ cứu mặt tròn kia giành cầm vali hành lý của Anna lên, nói: "Để cháu đưa hai người ra ngoài." Lý Hồng vội nói: "Ối, sao dám làm phiền đến đồng chí được a, để cô để cô. Không sao đâu, để cháu đưa đi, tối qua đã làm cháu gái của cô sợ một trận." coi như cháu đền bù. Nói xong, anh ta cầm lấy vali chạy ra ngoài. Lý Hồng nói với Lục: "Trung quân, đồng chí đã làm phiền đồng chí rồi. Chúng tôi đi nhé." Nói xong kéo tay Anna cười híp mắt dẫn cô ra khỏi phòng thẩm vấn. Anna đi sát Lý Hồng, ra đến cửa chính, đến khi không còn cảm giác được ánh mắt chằm chằm của người họ Lục kia thì mới thở phào nhẹ nhõm. Người công an họ Cửu chờ ở chỗ đó. Đưa hai người ra khỏi cổng chính khá xa rồi mới nói với Lý Hồng, cô Lý, cháu tên Kiều Cao hạ, cô cứ gọi cháu là Tiểu Kiều là được, về sau hai người có việc cứ tìm. Cháu ạ, cô Lý Hồng vội nói, ôi chà thật ngại quá, cảm ơn cháu Tiểu Kiều, vậy cô không khách sáo nữa nhé, nhà cô ở phố Tân Hoa Nam, có mở quầy bán đồ lặt vặt, chỗ cô có thuốc lá nganh xuân chính cống. Tốn rất nhiều sức mới lấy được mối đầu vào của công ty thuốc lá trong huyện. Sau này mong được cháu quan tâm một chút. Cứu cao hà nhìn Anna một cái, gật đầu, rồi mới đi quay trở về. Chờ cứu cao hà đi rồi, cô Lý Hồng kéo vali giúp Anna, xem xét cô tỉ mỉ, nói, mai mai. À, vừa rồi cô suýt nữa thì không nhận ra cháu đấy. Cháu thay đổi nhiều quá. Cô nhớ lúc trước cháu gầy gò ốm yếu, giờ xinh đẹp như búp bê rồi. Anna giật mình, vội nói sang chuyện khác, dĩ nhiên là chuyện 500 đồng. Cô ơi, về nhà cháu đưa tiền cho cô nhé. Cô Lý Hồng nghe nói đến khoản tiền 500 đồng thì lập tức quên cả suy xét tướng mạo của Anna, nói, vậy sao được, mẹ cháu để lại cho cháu, cô dù có khó khăn cũng không dùng đâu. Cô ơi, cô cứ nhận đi ạ. An. Anna hết sức chân thành, nếu cháu đã ở nhà cô sau này tiền ăn tiền ở cũng sẽ tốn. Nói tới. Một mình cháu giữ khoản tiền lớn như này cũng vô ích, nhớ để mất thì không hay. Cô Lý Hồng gần đây muốn mở rộng quán bán đồ vặt nhưng nhập hàng thiếu tiền. Cháu gái vừa vặn có 500 đồng, lại cứ nhất quyết giao cho mình nghĩ một chút. Cô Lý Hồng vô vô tay Anna, cũng được. Vậy coi như cô mượn của cháu. Cháu yên tâm, chờ cháu kết hôn rồi, cô sẽ trả lại đủ cho cháu. Anna gật đầu. Cô Lý Hồng giải quyết được vấn đề tài chính khó khăn thì tâm tình thoải mái hơn, thân thiết kể chuyện trong nhà cho Anna nghe. Anna chăm chú lắng nghe, lại nhớ đến người họ lục trong đồn công an kia thì lại trột ra không kìm nén được quay sang hỏi cô Lý Hồng. Cô Lý Hồng thấy Anna hỏi là người công an họ lục, nói, tối hôm qua chính cậu ta bắt cháu à, cậu ta tên là Lục Trung Quân. Cô cũng là nghe người ta nói thôi, cậu ta hình như có chút lai lịch, trước kia ở nước. Ngoài học học viện hàng không gì đó, còn là đội trưởng đội phi hành nữa, cô cũng không rõ mấy, về sau bị phạm lỗi nên bị điều chuyển đến đây, cũng mới đến vào năm ngoái thôi. Anna, à, lên, Lý Hồng đã buôn chuyện là không thể ngừng được, nhìn ngó bốn phía, thấy không có ai thì ghé sát lại hạ thấp giọng nói, cũng nghe nói cậu ta vi phạm kỷ luật. Có vẻ cậu ta có vấn đề nghiêm trọng trong đạo đức lối sống trà trà, tóm lại là chẳng phải chuyện hay ho gì. Mà sao cháu vừa đến, đã đụng phải cậu ta rồi thế, may mà không có chuyện gì, loại người này, chúng ta chớ chọc vào mà né cho nhanh, đúng không, Anna gật đầu, cô Lý, đây là Mai Mai à, đại khái là sắp đến nơi, trên đường bắt đầu có người liên tục chào hỏi cô Lý Hồng, còn nhìn chăm chú vào Anna, đúng vậy, mới từ Thượng Hải đến, cô Lý Hồng trả lời to, ôi đúng là thay đổi nhiều quá, xinh quá, Đúng là cô gái thành phố có khác, khác hẳn với chúng ta. Mai mai, cô là mẹ của Quách Vân. Trước đây lúc cháu và mẹ đi, Tiểu Vân nhà cô còn đến trả cháu cuốn vở và cục tẩy nữa. Cháu còn nhớ không? Đủ loại hỏi thăm thân thiết. Anna chỉ cười cười, cùng cô Lý Hồng chào hỏi mọi người. Cuối cùng dừng trước gian nhà gần kề bên cột điện. Lý Hồng đẩy cửa dẫn Anna đi vào, thân mật trách, vào đi cháu. Cô nói cháu đúng là trí nhớ kém. Mới đi có gần chục năm mà lúc về đã không nhớ nhà ở chỗ nào rồi Còn bị người ta bắt ra đồn công an nữa chứ Lại gọi với vào trong Tiểu Ni, cô của cháu ở Thượng Hải tới rồi Mau ra chào đi Một cánh cửa rèm được vén lên Một cô bé 6-7 tuổi chạy ảo ra Thấy Anna thì ngượng nghịu đứng ở cửa Không chịu chạy tới Mau gọi cô đi Lý Hồng quay sang nói với Anna Chị cháu sống đi huyện Vì quá bận. Cô thì lại không có việc gì, nên trông tiểu ni luôn. Anna mỉm cười, gọi tiểu ni. Cô bé rùm giọng nhỏ như mũi kêu đáp lại cô rồi vén rèm chạy ù vào trong. Đi, vào nhà đi. Đói rồi phải không? Quán. Bán hàng lẻ của cô tối không mở, lát cháu ăn sủi cảo cô mới làm nhé. Cô Lý Hồng dẫn Anna vào nhà. Căn nhà của cô Lý Hồng là loại nhà mái bằng phổ biến của phương Bắc, giữa bên trái có ba gian. Hai bên trái phải là phòng ngủ, bên trong có giường, giữa nhà là chỗ ăn cơm hoặc là phòng khách, đằng trước có một cái sân nhỏ, có một hầm mùa đông dùng để cất giữ rau dưa, ở góc dùng bùn chát thành tường, làm thành phòng nhỏ để nấu cơm và tắm rửa, bên cạnh lại khoét một cái cửa sổ. Quay ra ngoài đường, chính là chỗ mở quầy bán đồ lặt vặt. Vừa rồi lúc đến, Anna hỏi bóng nói gió và lắng nghe chủ yếu là để biết rõ tình hình gia đình cô của Lý Mai. Chú của Lý Mai và bố của Lý Mai trước đây đều là công nhân viên chức lâm trường. Mười mấy năm trước ở lâm trường phát sinh vụ tai nạn, hai người bất hạnh cùng đồng thời gặp nạn. Chồng và em trai mất, cô của Lý Mai ngày nào cũng đến cục lâm vụ khóc lóc, lãnh đạo trong cục bèn sắp xếp con gái lớn trần lệ của cô. Lý Hồng mới 16 tuổi vào trong xưởng dệt của huyện làm công nhân, còn phê chuẩn cho Lý Hồng mở quầy hàng bán đồ lặt vặt, lúc đó Lý Hồng mới thôi. Trần Lệ nhiều năm trước đã xuất giá, giờ vẫn đi làm ở xưởng dệt trong huyện. Chồng họ Tống, không có công việc chính thức, làm thợ xây, chỗ nào gọi thì đến làm. Con gái Tống Tiểu Ni thì ở với cô Lý Hồng. Con trai của cô Lý Hồng là Trần Xuân Lôi năm nay 17 tuổi, học cấp 3 tại trường trung học La Yến, sang năm là tốt. Nghiệp, bình thường học nội chú, cuối tuần mới về nhà. Mai mai, đây là phòng trước đây của chị cháu. Cô biết cháu sắp tới nên dọn dẹp cho cháu rồi. Chờ xấy giường cho ấm xong, sau này cháu cứ ngủ lại đây. Xuân lôi thì một tuần về một lần thôi, để em nó ngủ trong phòng giữa là được. Cháu xem đi, có được không? Lý Hồng dẫn Anna vào trong căn phòng bên trái, bỏ vali xuống. Căn phòng này không lớn, nhưng được dọn dẹp ngăn nắp. Trên tường dán bức ảnh một quê anh đại chiến. Kim ngột thuật, một chiếc giường kê sát tường. Được trải tấm ga giường yến hoa lớn kiểu dân quốc cũ, chăn màn gấp chỉnh tề, đặt trên chiếc gối theo hoa màu hồng phấn hình uyên ương hí thủy. Được à, cảm ơn cô. Anna cảm ơn. Cháu đó, sao mà cứ nói cảm ơn cái gì? Cô là người thân của cháu, không phải khách sáo đâu. Cháu nghỉ ngơi chút đi, cô đi nấu sủi cảo cho cháu. Cô Lý Hồng vui vẻ ra ngoài. Anna sắp xếp đồ đạc ở hành lý ra một chút, vì ngại ăn không nên cũng ra ngoài. Giúp một tay, cô Lý Hồng đang băm thịt heo hành tây, nhân bánh để bên cạnh, thuần thục cán, rồi cắt ra thành từng miếng mì vắt nhỏ rất đều chằn chặn, cầm cán bột cán mỏng ra sủi cài, cuối cùng thì cuộn lại. Tiểu Ni cũng ngồi trên ghế cuốn bánh, Anna rửa tay cũng bắt đầu cuốn bánh, nhưng cô làm không được đẹp, đặt lên bàn so sánh với chiếc bánh đã làm trước đó thì kém rất xa, thấy Tiểu Ni nhìn chầm chầm vào chiếc của mình mỉm cười, Anna cũng cười ngượng ngùng. Tiểu Ni, Cười gì thế? Cô Lý Hồng vội vàng nói đỡ giúp Anna. Cô của cháu là chuyên sinh đấy, là nhân tài đấy. Nói xong, hỏi Anna. Mai mai, năm ngoái mẹ cháu gửi thư, nói cháu dạy học hợp đồng ở trường tiểu học, chưa chính thức phải không? Anna không rõ chuyện trước kia của Lý Mai, chỉ ậm ừ đáp lại. Lý Hồng cũng không để ý, lại nhắc đến việc sang năm thằng con Trần Xuân lôi thi tốt nghiệp. Cô ngày ngày sốt ruột, Mong em của cháu có thể thi được lên đại học, rồi sau này đi làm. Nó có công việc tốt, thì cô không còn phải lo lắng gì nhiều nữa. Em cháu cũng rất chịu khó, thành tích cũng được, kết quả đều đứng thứ 3 trong lớp đấy. Nhưng mà số cũng xui, năm ngoài nhà nước quy định thi tốt nghiệp trung học phải thi cả tiếng Anh nữa. Nhiều môn thi như thế, mà tiếng Anh của em cháu kém lắm. Giờ lại thi, chắc chắn trượt rồi. Ôi, cô thật là chán. Sợ đến lúc đó điểm tiếng Anh làm các môn khác bị ảnh hưởng Cháu nói xem nhà nước nghĩ gì mà bắt người Trung Quốc chúng ta phải thi môn ngoại ngữ chứ Anna nói Cô à, cháu cũng biết chút tiếng Anh Lúc nào Xuân lôi về có gì không hiểu thì cứ hỏi cháu ạ Lý Hồng mừng rỡ Thật sao? Thế thì tốt quá rồi Mai mai, cháu có thể giúp em cháu học tiếng Anh Vậy chính là giúp cô rồi Anna mỉm cười gật đầu Cháu sẽ gắng sức ạ Cô Lý Hồng hết sức phấn khởi, trò chuyện thêm một lúc đã cuốn xong toàn bộ sủi cảo trên bàn, lò than tổ ong đã đốt xong, mở vung nổi lên, thả sủi. cảo vào trong nước sôi, chỉ một lát, những chiếc sủi cảo trắng mập đã nổi lên. Cô Lý Hồng múc cho Anna một bát to, thêm tương ớt và tương vừng, lại lấy ra một bát củ tỏi ướt ở trong vạc, đặt lên khay, ba người bắt đầu ăn. Anna vốn không thích ăn tỏi, nhưng tay nghề của Lý Mai rất giỏi vừa thử ăn một củ, bất ngờ thấy mùi vị rất ngon. Mai Mai, cô biết cháu giống mẹ không ăn được tương ớt, đây là tương vừng mà mấy hôm trước cô đã làm, cháu chấm ăn thử xem. Vâng ạ." An na lên tiếng. Ăn sủi cảo xong, An bắt đầu thích không khí trong nhà cô Lý Hồng, không hiểu sao khi đến đây rồi, bao nhiêu tâm tình buồn bực lo âu ở trong lòng đã bị tan biến đi không ít. Ăn xong, Anna giúp cô Lý Hồng dọn dẹp rồi trở về phòng của mình, trong ánh mắt tò mò của tiểu ni mở vali hành lý ra. Một lát sau, cô Lý Hồng cũng vào, khi nhìn thấy từng món đồ thì đều tặc lưỡi, đặc biệt vô cùng yêu thích những khăn lụa tơ tằm Hermes màu sắc tươi tắn. Anna thấy thế. Lại nhớ buổi chiều mình ôm lấy cô khóc lóc làm bẩn chiếc khăn quàng cổ của cô, bèn nói, cô ơi, cháu tặng cô chiếc khăn ạ. Cô Lý Hồng vội vàng lắc đầu. Thế sao được, nhìn nó làm bằng tơ thật, chắc cháu mua đắt lắm đúng không, mà màu sắc lại rất tươi nữa, tuổi của cô không hợp lắm đâu. Anna mỉm cười, không đắt ạ, với lại mùa đông màu sắc y phục đa tối, phối chiếc khăn màu sáng rất hợp, để cháu quàng giúp cô. Nói xong giúp cô Lý Hồng quàng khăn thắt một nơ con bướm, rất đẹp, cô Lý Hồng không từ chối, sung sướng đi soi gương, thích mãi không thôi, cháu đấy xem cháu biến cô thành gì này bên ngoài trời tối hẳn rất lạnh nhưng trong phòng rất ấm áp tiếng cười không ngừng Anna đã vượt qua buổi tối đầu tiên trong nhà người cô của Lý Mai rồi giả mạo Lý Mai chỉ là tạm thời trong lòng Anna cũng hiểu rất rõ mình không thể nào trở thành Lý Mai để sống mãi ở đây được nhưng bây giờ vừa mới về nhà cô của Lý Mai không thể nào đi ngay lập tức bèn quyết định ở lại một thời gian rồi tính sau Anna cũng không thích ăn không của người ta, tiểu ni đi nhà trẻ ở cục lâm vụ, cách nhà khá xa, cô Lý Hồng ngày nào cũng phải đưa đón, còn phải trông quầy hàng, rất bận rộn, cô bèn giúp cô Lý Hồng trông cửa hàng. Trong nhà cô Lý Hồng có thêm cháu gái từ phương Nam tới, tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp xóm, cứ vài ngày lại có người đến quầy hàng để trò chuyện với cô Lý Hồng, thấy Anna xinh đẹp, nói năng, ngọt ngào. Lịch sử thì có rất nhiều người bắt đầu nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho Anna làm Anna chỉ biết giờ khóc giờ cười. Mà kể từ khi Anna đến, quầy hàng của cô Lý Hồng cũng khởi sắc lên rất nhiều so với trước kia, điều này cũng đúng. Không ít công nhân viên chức lâm trường, nhất là thanh niên trẻ tuổi chưa có đối tượng, sau khi tan làm thả đi đường xa cũng muốn đến quầy hàng của cô Lý Hồng mua thuốc lá bạch phù dung. Cho nên thời gian này Lý Hồng đã bán hết số. Bạch phù dung của ba tháng trước, mà những đồ vật khác cũng bán hết rất nhanh, khiến cô Lý Hồng rất phấn khởi. Khách quen buổi tối chuyên cần nhất chính là anh công an mặt tròn kiều cao hà cơ hồ ngày nào cũng đến mua một gói thuốc lá, hơn nữa còn là loại nganh xuân. Mấy ngày đầu thì không sao, nhưng mấy ngày sau, Anna thấy anh ta liên tục đến mua, trời tối cũng đi xe đạp đến thì tốt bụng nhắc nhở anh ta chớ hút thuốc lá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Kiều cao hà không dám. Đối mặt với Anna, ấp úng nói, chẳng phải ngày đó cô Lý bảo anh phải chiếu cố cô ấy làm ăn à anh mua thuốc lá giúp bố anh trong số những người nghiện thuốc lá thì nghiện nhiều nhất là người già. Anna đã chứng kiến không ít người già hút thuốc rồi. Thấy anh ta nói thế thì chỉ cười, nhận tiền rồi đưa anh ta một bao. Cứu cao hà nhận lấy, quay xe đạp vội vàng đạp đi. Này, còn nợ anh một bao nhé. Anh ta vừa trả tiền cho hai bao. Anna nói với theo lưng anh ta. Nhớ Đấy, lần sau đến lấy Kiều Cao hạ ra sức đạp xe chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa Anna lắc đầu Ghi vào sổ Anh công an họ kiều Nợ một bao Vài ngày sau Con trai của cô Lý Hồng là Trần Xuân Lôi về nhà Trần Xuân Lôi tính cách ôn hòa Gặp Anna thì gọi chị rất lễ phép Cô Lý Hồng nói Anna giỏi tiếng Anh Bảo cậu không hiểu gì thì hỏi Anna Trần Xuân Lôi vâng dạ Buổi tối, Anna phụ đạo Trần Xuân lôi tiếng Anh, tiểu ni ngồi bên vẽ tranh. Cô Lý Hồng thì... Trong quán, tiếng Anh cấp 3 của thời kỳ này rất đơn giản, nhưng nền tảng của Trần Xuân lôi rất kém. Đoán chừng trước kia tiếng Anh chưa được xếp vào môn học phải thi tốt nghiệp trung học, nên cậu ta cũng không chú tâm học mấy. Lúc Anna phụ đạo Trần Xuân lôi, cô Lý Hồng vén rèm lên, cầm sổ ghi chép đến. Mai mai, nợ cậu kiều này một bao à? Nghĩa là sao cháu, Lý Hồng vốn không biết chữ, nhưng dẫu gì cũng mở quầy hàng nhiều năm, cũng nhận biết được một số mặt chữ hay dùng. Trong sổ, từ sau hôm Anna nhắc anh ta hạn chế hút thuốc thì hai ngày nay không thấy anh ta đến nữa. Anna nói, lần trước anh ấy đến mua thuốc, mua hai bao, cháu đưa cho anh ấy được một bao thì anh ấy đã chạy đi rồi, nên cháu ghi vào để kẻo quên mất. Lý Hồng bật cười, đi ra ngoài, hơn 10 giờ. Trần Xuân lôi cùng Tiểu Ni đi ngủ. Anna rửa mặt xong cũng lên giường chuẩn bị ngủ. Thấy cô ý hồng đi vào thì vội vàng ngồi dậy. Lý hồng ngồi bên mép giường, cười nói, Mai, Mai à, cô thấy cậu cứu kia hình như là có ý với cháu đấy. Cậu ta công việc tốt, tính cũng tốt, bố mẹ đều là công nhân viên. Hay là cô làm mai cho hai đứa nhé? Anna sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu. Cô ơi, chớ ạ, rất tốt mà. Cô Lý Hồng khuyên, không phải cô gấp gáp muốn gả cháu đi, mà là cháu cũng hơn 20 rồi, có người thích hợp thì chớ để lỡ. Cô ơi, cháu biết cô có ý tốt, nhưng mẹ cháu vừa qua đời, cháu giờ chưa có tâm tư này ạ. Lý Hồng gật đầu, ừ nhỉ, thế. Mà cô không nghĩ ra, vậy đi, chuyện này tính sau vậy? Lại cười hơ hơ, mai mai, thật ra cô còn một chuyện vui muốn nói với cháu. Cháu là thành phần trí thức, không thể nào cứ trông hàng cho cô được. Hôm nay cô đi nhờ và người ta xem trường tiểu học trong thị trấn có thể sắp xếp cháu làm giáo viên được không? Quẩy hàng cô có thể trông được, cháu đi dạy tốt hơn so với trông hàng cho cô, đúng không? Anna sững sờ, cô Lý Hồng cho rằng cô mừng rỡ, cười nói, cũng chưa hẳn. Đã nhờ được, cứ chờ hồi âm đã, cháu cũng đừng quá trông mong. Cô định đợi có kết quả rồi mới báo cho cháu, nhưng lại không nhìn được. Muộn rồi, cháu đi ngủ đi. Cô cũng đi ngủ đây. Cô Lý Hồng vén góc chăn cho Anna, sờ sờ giường thấy ấm áp thì hài lòng ra ngoài. Việc học của Trần Xuân lôi rất vất vả. Mỗi thứ bảy về nhà, Anna đều phụ đạo cậu tiếng Anh, chiều hôm sau cậu lại quay về trường. Qua cuối tuần, sang thứ hai, thấy cô Lý Hồng bận rộn, Anna chủ động đề nghị đưa tiểu. Ni đi nhà trẻ, cô Lý Hồng đồng ý ngay. Mùa đông nơi đây lạnh và khô, chỉ một cơn gió cũng thổi tung than đá và cát trên đường, không cẩn thận thôi là chui hết vào mắt và miệng. Anna học theo mọi người, trước khi ra ngoài thì giúp tiểu Ni mặc ấm xong, mình thì dùng chiếc khăn bịt kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt, vừa giữ cho ấm, lại thông khí cát, mặc thêm chiếc áo bông hoa lúc mẹ của Lý Mai còn trẻ để lại trong đáy hòm, dưới thì mặc quần bông dày, đi ra ngoài hoàn toàn không khác. Với dân bản xứ, nhà trẻ cục lâm vụ cách nhà của Lý Hồng chừng 2-3 cây số. Sau khi Anna đưa tiểu ni đến nhà trẻ xong quay về, lúc đi qua cây cầu xi măng trên chỗ nước cạn, đột nhiên đầu cầu sông ra một con chó lớn màu vàng. Dân bản xứ thích nuôi chó trong nhà, cơ bản không có thói quen xích lại, cho nên trong phố ngõ lớn ngõ nhỏ đều có chó. Anna trước đây từng bị chó cắn, khi đó ở bắp Chân còn hiện rõ vết răng, máu chảy ra rất nhiều. Từ đó đã để lại một bóng ma tâm lý. Trong lòng cô, cho dù lớn lên khi nhìn thấy chó cảnh cô cũng không dám đến gần. Huống chi trước mặt đột nhiên xuất nhiên một con chó to, trong lòng cô hốt hoảng, chân bước chậm lại, muốn đợi con chó đi qua thì mình mới đi tiếp. Nhưng ai ngờ con chó như là người được mùi sợ hãi trên người cô đối với mình, nó không chạy qua cầu nữa mà chạy thẳng tới phía cô. Cuối cùng đứng cách cô tầm khoảng 7-8 bước, nhe răng, mắt gườm gườm nhìn cô. Tim Anna đập mạnh, muốn quay đầu chạy. Nhưng biết nếu mình cử động một cái là con chó chết tiệt này sẽ đuổi theo mình. Mình hai chân căn bản không chạy nhanh bằng bốn chân, nên cứ đứng yên tại chỗ, căng thẳng nhìn chung quanh xem có ai đi ngang qua để giúp không. Nhưng hiện tại đang là giờ đi học đi làm, công thêm bên ngoài quá lạnh, hôm nay bảo cát lại lớn, trên đường rất vắng, không có người nào. Gừ, gừ, con chó gầm gừ trong cổ họng đầy uy hiếp móng chân cào ào, Ang Na sợ đến hồn phi phách tán, chợt thấy đầu cầu đối diện có chiếc xe jeep màu xanh lá cây quen quen, cũng bất chấp mọi thứ, cô ra sức kêu cứu. Cửu Cao Hà đi nhờ xe của Lục Trung Quân đến đồn công an, chợt nghe có người kêu cứu, giọng nói kia, anh ta quá nhạy cảm, quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đúng là Ang đang bị một con chó vàng to chặn ở trên cầu bên kia thì lập tức sốt ruột. Đội trưởng Lục dừng xe, Lục Trung Quân phanh kìa xe lại, thấy Cửu Cao Hà đẩy cửa xe ra, chạy nhanh đến chỗ cô gái. "Kia, Cửu Cao Hà chạy tới, đuổi con chó đi, đến trước mặt Anna, Ân cần hỏi, "Lý Mai, em có sao không?" Anna rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, kéo khăn quàng cổ che mặt xuống, cảm kích nói, "Cảm ơn anh Cửu. Vừa rồi em bị con chó chặn đường." Cửu Cao Hà nói, "Em sợ nó à?" "Chó đều thế đấy." Biết em sợ nó, nó bèn bắt nạt em luôn Lần sau thấy chó, em cứ mặc kệ nó Nó sẽ không làm gì em đâu Nếu không, em cứ lấy đá dọa nó Nó sẽ bỏ chạy ngay Vâng vâng, em nhớ rồi May nhờ Có anh, cảm ơn anh Anna lại lần nữa cảm ơn Em định đi đâu thế Cứu Cao Hà giật giật tóc Lên xe bọn anh đi Anh nhường chỗ cho đội trưởng đưa em đi Anna nhìn lục trung quân đang đầy vẻ mất kiên nhẫn trong xe, vội lắc đầu, không cần đâu á, các anh còn có việc cứ đi đi, em về nhà thôi á. Cửu cao Hà vẫn nhiệt tình mời cô lên xe, nói hai ngày này gió rất lớn, đi đường không an toàn. Ngày hôm qua đã có người đến đồn công an gây loạn rồi, họ đang đi trên đường thì. Bị mái nhà bay xuống làm vỡ chiếc tivi, ấm ý rất lâu mới đi. Anna mỉm cười, không cần đâu á. Em sẽ cẩn thận, đúng rồi, Quầy hàng nhà em còn nợ anh tiền, vừa hay em có mang theo, em trả anh này, pim pim tiếng còi xe vang lên. Cửu cao Hà nghe thấy tiếng thúc giục đằng sau vội chạy về, vừa chạy vừa hô, không cần không cần, cứ để chỗ em đi, lần tới anh đến mua tiếp lý mai, anh đi trước, em cẩn thận đấy. Nói xong nhanh chóng lên xe, lục trung quân đạp ga, chiếc xe, lao ra ngoài, đội trưởng lục. Vừa rồi đã để anh đợi lâu. cừu Cao Hà ngồi xuống bên lái phụ lập tức giải thích. Cô ấy sợ chó, bị con chó cản không dám đi. Em đi giúp cô ấy, tiện thể nói vài câu thôi. Lục Trung quân mắt nhìn thẳng, khóe miệng giật giật. Tiểu cừu cậu dạo này hào phóng nhỉ. Bản thân không hút thuốc lá lại đi mua thuốc. Còn phát khắp nơi, tất cả là vì cô ta à. Nào có, là em lấy trong nhà đi đấy ạ. Đồ ngu ngốc. Ông kiều chỉ hút bạch phù dung, cậu Lấy ở đâu thuốc lá nganh xuân để mang đi phân phát hả Kiều cao hà lộ vẻ lung túng Cậu ấy, cái thói xấu không chờ Lần sau ông bô nhà cậu muốn đánh gãy chân cậu thì đừng có chạy tới tìm anh đây nhờ cậu xin giúp nhé Đội trưởng kiều cao hà do dự, ấp a ấp úng nói Nói thật với anh, em chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô ấy cả Gương mặt kia, bộ ngực kia anh ta nuốt nước miếng ực một cái anh thấy em với cô ấy có khả năng không với ai lục trung quân liếc anh ta lý mai ấy lục trung quân phanh kia xe lại cứu cao hà bị bất ngờ cả người đổ về phía trước chán đụng vào kính chắn gió bịch một cái đau điếng anh ta kêu lên ôm lấy chán quay mặt sang đội trưởng sao anh lại phanh xe đột ngột thế lục trung quân lôi tập báo cũ đặt lung tung ở bên cạnh đập vào gáy anh ta đội trưởng sao anh lại đánh em Cửu cao hạ ớt ức la ầm lên. Còn không biết à, cô ta vừa mới đến có mấy ngày đã hút cả linh hồn nhỏ bé của cậu rồi. Có biết không, lục trung quân nửa cười nửa không nhìn anh ta, cậu đi làm được một năm chưa hả? Không nghĩ tới nâng cao trình độ nghiệp vụ, mà cứ mãi lo cô gái làm gì. Cửu cao hạ lầm bầm, trong lâm trường những người độc thân có ai mà không ngày nào tới chỗ cô ấy đâu, em sợ đến chập. Cô ấy sẽ bị người khác giành mất, được rồi, được rồi. Lục Trung Quân một lần nữa khởi động xe chạy đi. Cậu còn trẻ, lại mới đi làm, nên tập trung vào công việc, chớ có cứ nghĩ đến. Chuyện trai gái không đâu, sau này tránh xa phụ nữ ra. Nếu để anh đây biết cậu vẫn đến chỗ cô ta, anh sẽ ném cậu trở về nhị sở đấy. Nhị sở cách nơi này 50 số rất hẻo lánh, trong đó chỉ có 2-3 người thường trú. Lúc trước cứu cao hạ chính là từ chỗ đó được điều về, vừa nghe thế, cứu cao hạ lập tức ỉu xìu, lục trung quân đi một đoạn liếc sang anh ta, giọng hòa hoãn hơn, cô gái này không hề đơn giản đâu, cậu không tán được đâu, cậu đừng tốn thời gian vào cô ta. Nữa, tiết kiệm tiền mua thuốc lá để cưới vợ đi, anh đây chỉ muốn tốt cho cậu thôi, mẹ nó cứ làm như cả đời chưa thấy phụ nữ, vừa thấy một cái là hồn như mất ấy. Sao anh biết em không tán được cô ấy chứ? Cửu cao hạ không cam lòng. Trực giác. Lục Trung Quân thẳng nhiên nói. Cửu cao hạ thở dài. Một lát sau, ghé sát lại hỏi. Đội trưởng, em nghe nói trước kia anh lái máy bay à? Siêu thế, sao giờ lại đến một nơi chim không thèm đến này à? Lúc nào có thể dạy em lái máy? Bay được không? Biến đi. Lục Trung Quân bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Cậu mà không thông qua trong một tháng này thì đừng có đòi gì khác. Anna trở về nhà, cô Lý Hồng đang ở trong quầy hàng, trông thấy Anna, vội vàng vẫy tay gọi cô. Cô muốn cháu giúp trong tiệm à? Cháu thay quần áo xong ra ngay ạ. Anna đi qua nói, không phải, mai mai, cháu biết đánh đàn hát họ không? Cô Lý Hồng hỏi, có biết một chút ạ, sao thế cô? Anna thấy lạ, nhưng vẫn đáp. Ôi thế thì tốt quá, cô Lý Hồng mặt mày dạng dỡ, là chuyện đi làm ở trường tiểu học mà cô từng nói với cháu rồi ấy, người kia đã trả lời rồi, nói trong trường không thiếu giáo viên, chỉ có một giáo viên dạy nhạc mới sinh con, đang tìm người dạy thay, hỏi cháu xem có làm được không, nếu được, thì cháu đi thử xem, thật là tốt quá, cháu mau ra trường thử xem đi, tìm hiệu trưởng Lý nhé, Anna sững sờ không ngờ nhanh như thế đã có tin tức rồi, Đúng rồi, cô cũng không ngờ. Nhanh như thế đã có tin tức rồi, thật là may. Cô Lý Hồng đầy phấn khởi, cháu mau thay quần áo đi đến trường đi. Nếu được, cô sẽ đi cảm ơn người ta. Nhanh đi đi, chớ để hiệu trưởng chờ. Nói xong đẩy Anna vào phòng. Cô Lý Hồng có ý tốt, Anna cũng không muốn phụ lòng bà. Vào phòng cởi chiếc quần bông giày ra, thay y phục, tết tóc dài thành bím sau lưng, soi gương, vén rèm đi ra ngoài. Mai mai, trường học ở trên đường đi nhà trẻ của Tiểu Ni, cổng sắt lớn ấy, rất dễ tìm. Có muốn cô đi cùng không? Cô Lý Hồng không yên tâm, thấy cô đi ra, gọi giật lại. Không cần cô á, cháu biết chỗ đó rồi, tự cháu đi là được. Anna đáp, đi ra cổng. Ngôi trường được xây dựng vào mấy chục năm trước, bên tường rào trồng một hàng cây, bên trong tổng cộng có 7-8 giãi phòng, ngoại trừ một dãy để làm việc, còn lại là lớp học. Mỗi cấp có bốn lớp, còn có một sân trường nhỏ. Anna tới trường học, đi vào cổng sắt lớn, đang đúng thời gian tan học. Trên sân, trường rất đông học sinh đang chơi trò nhảy dây hoặc nhảy cát hoặc đang chạy. Cô hỏi một học sinh phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó được nhiệt tình dẫn đến chỗ phòng hiệu trưởng. Anna đẩy cửa ra, thấy trong phòng làm việc có hai cái bàn lớn đặt cạnh nhau, trên bàn xếp đầy tài liệu và sách vở bài tập, bởi đang đúng giờ tan học. Bên trong phòng có vài giáo viên, có người đang uống nước, có người đang soạn bài. Anna khẽ gõ cửa. Xin cho hỏi, có hiệu trưởng Lý trong này? Không á, một người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi ngẩng lên. Là tôi. Cháu là Anna vội cúi chào. Chào hiệu trưởng Lý. Cháu là Lý Mai cháu gái của cô Lý Hồng à. À, là cháu à. Vào đi Anna vâng dạ đi vào. Hiệu trưởng Lý là phó hiệu trưởng. Đeo kính lên. Đánh giá Anna một lượt. Nghe nói cháu đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp. Vâng ạ, có mang theo bằng tốt nghiệp không? Dạ, lúc đi cháu quá gấp mà quên mang, trước đây dạy học chưa? Rồi ạ. Anna Đức Sát đã từng đi dạy, là giáo viên ngữ văn và anh văn. Biết đánh đàn không? Biết ạ. Hiệu trưởng lý gia hiệu Anna theo mình đến phòng làm việc bên cạnh, bảo cô ngồi xuống trước cây đàn piano đặt ở góc, đàn một bàn. Piano là loại đàn cũ đòi hỏi phải liên tục đạp chân, nhưng đối với Anna thì không thành vấn đề. Cô ngồi xuống hỏi, hiệu trưởng muốn cháu đàn bài gì ạ? Tùy cháu. Hiệu trưởng Lý nói. Lúc nói thế, ánh mắt lóe sáng sau cặp kính. Anna nhớ đến. Tấm hoành phi nhìn thấy lúc tới nhà ga, vì vậy đàn bài, học tập theo tấm gương lôi phong, lại đàn tiếp bài, cháu nhặt được một phân tiền bên đường. Hiệu trưởng Lý rất hài lòng cùng Anna quay trở lại phòng làm việc, ôn hòa nói, rất tốt. đây có bản kê khai cháu về điền vào, ngày mai sẽ có thông báo cho cháu. ở trường này cấp bốn mới bắt đầu học âm nhạc, cháu dạy âm nhạc cho cấp bốn đến cấp sáu nhé. tiền lương dạy thay mỗi tháng ba đồng, cuối tháng còn phát thêm năm cân. than, vậy là đã qua sát hạch rồi ư? Anna vừa mừng vừa lo, vội vàng văng ra. hiệu trưởng Lý đẩy cặp kính, mỉm cười, tiểu Lý. Tôi rất tin tưởng cháu mới đồng ý để cháu dạy thay ở khóa này. Chờ xem thường sự nung đúc tình cảm sâu đậm của bọn trẻ với âm nhạc. Có biết vì sao cô giáo lúc trước lại bị từ chối không? Là lên lớp lại dạy cho bọn chúng nghe thể loại hoàng, sắc của đặng lệ quân? Đây là vấn đề tư duy cá nhân rất lớn đấy. Anna ngây ra một chút, cẩn thận hỏi. Hiệu trưởng, cháu tưởng giáo viên kia nghỉ là vì sắp sinh con á là mang thai, nhưng tôi không cần cô ta đi dạy nữa. Hiệu trưởng Lý gõ bút vào mặt bàn. Loại ca khúc tầm thường này khiến cho nam nữ thanh niên nước ta tinh thần yếu đuối ủy mị, mà cô ta cũng chỉ là một nạn nhân. Tôi nhất quyết không cho phép cô ta tiếp tục ảnh hưởng đến các em học sinh được. Chỗ tôi có một quyển sách, cháu lấy về xem kỹ, tiếp thu sự khuyên bảo của tôi, để tránh dẫm phải vết xe đổ. Nói, xong đưa quyển sách cho Anna. Anna nhận lấy, vừa thấy tên sách thì mắt trợn tròn. Tên sách là Làm thế nào phân biệt được ca khúc Hoàng, Sắc, nhà xuất bản âm nhạc nhân dân xuất bản từ mấy năm trước, tác giả đều là nhạc sĩ nhất đại, còn có vài người cực kỳ nổi danh mà cô cũng biết. Mở ra xem lướt qua, phát hiện bài hát đầu tiên được dùng làm tài liệu để phản bác chính là Hồi ức Màu Hồng, nhưng trang sau có có rất nhiều ca khúc cảng đài mà cô biết. Tôi cũng biết, có. Nhiều nơi đã bắt đầu bị bầu không khí xấu này ảnh hưởng rất nặng nề, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết trường học của chúng ta thì cần phải quản lý chặt. Cháu thấy đúng không? Vân vân, làm tấm gương sáng cho người khác. Không thể bôi son màu lông hoa mi. Không được mặc trang phục kỳ dị. Ví dụ như quần jean, hay quần ống le gì đó. Nhảy cái khác thì được nhưng không được đi nhảy disco. Loại văn hóa tao nhã không thể đánh đồng với loại thô tục kia được. Có làm được? Không. Được à hiệu trưởng lý rất hài lòng với thái độ của Anna, gật đầu gọi người dẫn Anna đi điền bản kê khai việc phỏng vấn coi như đã xong Anna cầm quyển làm thế nào phân biệt được ca khúc hoàng sắc về nhà đầu óc vẫn choáng váng chưa thích ứng được việc mình đã có một công việc ở thời đại này Lý Hồng vẫn đang sốt ruột đợi tin thấy Anna trở về lập tức hỏi tình hình biết đã được chấp nhận ngày mai đi làm luôn thì vô cùng phấn khởi hớn hở nói cô đã nói cháu được mà một tháng hơn 30 đồng So với giáo viên chính thức thì ít hơn nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là không có việc làm, ăn mặc tiết kiệm một chút, một năm là có thể tiết kiệm được 108 đồng rồi. Anna gật đầu, Lý Hồng tâm trạng rất vui, buổi tối làm thêm hai món ngon. Cơm nước xong, Tiểu Ni không chịu ngồi yên mà chạy sang nhà hàng xóm họ Trương để chiếm chỗ ngồi xem TV. Trong TV đang chiếu phim Bến Thượng Hải rất nổi tiếng, đang đến đoạn ngọc diện Tiểu sinh Phát Ca cùng với triệu nhã chi yêu trong đau khổ khiến cả nước phát cuồng Bài hát Bến Thượng Hải mà Anna vô cùng quen thuộc đang rất thịnh hành, ngay cả đứa trẻ mấy tuổi cũng đều hát đến thuộc Lào Lào. Tiểu Ni tối nào ăn cơm xong cũng đều đến nhà hàng xóm để xem TV. Lý Hồng cũng rất mê hứa Văn Cường, là fan trung thành của Phát Ca, chỉ khổ nỗi phải lo trong cửa hàng nên không thể đi xem được. Thấy Anna không đi xem, mấy tối nay khi sắp đến giờ phim thì đều nhờ An. Na giúp trong cửa hàng, mình thì tranh thủ đi xem phim. Tối nay cũng thế, tiểu ni đi trước, lúc đến giờ phim, Lý Hồng sốt ruột bảo Anna trong hàng giúp, sau đó vội vàng chạy qua nhà hàng xóm. Giờ bán hàng cao điểm của buổi tối đã qua, cộng thêm thời tiết lạnh, nên cũng không có người nào đến mua hàng. Anna ngồi dưới ánh đèn chân không mờ mờ, vừa sưởi ấm vừa lật xem quyển làm thế nào phân biệt ca khúc Hoàng, sắc để giết thời gian, bỗng nghe có giọng nói quen quen cho, bao thuốc, bạch phù dung, Anna ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy lục trung quân đứng ở ngoài quầy hàng, nhìn mình, như đang chờ lấy bao thuốc, Anna giật mình kịp phản ứng, vội vàng rút một bao thuốc đưa cho anh, nhận 3 đồng, lục trung quân cầm bao thuốc xé ra rút ra một điếu, lại xin cô tí lửa, Anna lại vội vàng lấy bao diêm ra quẹt lên cho anh, lục trung quân ghé sát lại châm thuốc, Ánh lửa từ que diêm soi rõ gương mặt tuấn tú của anh. Anna phát hiện người đàn ông này. Cũng rất đẹp trai. Lục Trung Quân châm thuốc xong giít một hơi. Ánh mắt lia xuống quyển sách mà cô tiện tay đặt trên mặt quầy. Anna lấy vội quyển sách cất xuống dưới. Lục Trung Quân liếc cô một cái, bỏ về. Anna đoán anh đi ngang qua nên tiện đường mua bao thuốc. Nhìn bóng anh biến suốt sau bóng tối ở đầu ngõ. Chiếc đồng hồ đặt bên cạnh cũng chỉ vào 9 giờ. Chuẩn bị đóng cửa nhưng lại bất ngờ thấy cô Lý Hồng dắt tiểu ni về Tiểu ni mắt đỏ hồng Sắc mặt cô Lý Hồng cũng Đen thui Sao thế ạ? Phim còn chưa mà Anna hỏi Tức lắm Lý Hồng la lên Là tivi thôi mà Cô cũng sẽ đi mua một cái Làm như cô không mua nổi ấy Thời đại này tivi cũng đã thông dụng Nhưng ở Hồng Thạch Tỉnh Nhiều nhà có tivi lại không nhiều Vợ chồng hàng xóm họ Trương là công nhân viên, điều kiện cũng khá, nên có cái tivi trắng đen, gần đây lại có bộ phim truyền hình hot, nên tối nào cũng chặt kín người. Anna hỏi rõ ngọn ngành, Lý Hồng than thở một lúc, mới hiểu, thì ra đám trẻ con của nhà họ Trương bắt nạt Tiểu Ni, không cho Tiểu Ni xem kẻ. Người lớn dù không công khai có tranh chấp gì với cô Lý Hồng, nhưng mấy năm trước bởi vì xảy ra một số chuyện xung đột, sự việc đã được giải quyết. Hiện tại dù không thể hiện rõ là không cho hai người đến nhà mình xem nhờ TV, nhưng thái độ không muốn rất rõ ràng. Lý Hồng tức giận kéo Tiểu Ni về bằng được. Sau này không thèm đi xem nữa, nghe không? Cô Lý Hồng khuyên Tiểu Ni. Tiểu Ni mắt đỏ hoe. Ôi, không sao không sao. Anna vội ôm lấy cô bé. Cô nói này, cô xem bộ phim này rồi. Trình trình được gả cho A Lực, hứa văn cường cưới người khác cuối cùng bị quan thương liên kết bắn chết. Hu hu vừa nghe được cái kết cục kia, tiểu Ni khóc hòa lên cô Lý Hồng nói, sao lại thế được, Mai Mai, cháu bị nhầm không? Đây mà là kết cục à? Hai người đó xứng đôi như thế cơ mà, cô vẫn mong họ kết hôn với nhau đấy. Anna bất chợt ý thức được mình đã vô tình trở thành một spoiler rồi, vội vã nói thêm, cháu đoán bừa thôi. Lý Hồng thở phào, bảo Anna đóng quẩy. Đóng cổng, dẫn Tiểu Ni về phòng tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ni đã nôn nóng chờ bà ngoại mình đi mua TV. Cô Lý Hồng do dự một hồi, cuối cùng vẫn tiếc tiền, nói chờ sang năm tích cóp được tiền thì hăng mua. Tiểu Ni thất vọng, nhưng nó là đứa bé ngoan ngoãn. Buổi sáng Anna đi làm tiện đường đưa cô bé đi nhà trẻ, nó không chút than vãn nào. Anna tội. Nghiệp cô bé vô cùng, chỉ hận mình không có tiền, nếu có. Cô sẽ lập tức đi mua một cái ngay, cũng chỉ có mấy trăm đồng mà thôi. Trước khi đến thời đại này, Anna chưa từng ý thức được tiền lại quan trọng đối với mình như thế. Nhưng bây giờ, chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cô đã cảm nhận được một đồng tiền thôi cũng quan trọng đến mức nào rồi. Bất kể sau này cô có dự định gì, là ở lại nơi này hay quay về thành phố S, cũng phải nghĩ cách kiếm được thật nhiều tiền. Anna bắt đầu công cuộc làm cô giáo dạy nhà trường tiểu học rồi. Toàn trường chỉ có một giáo viên nhạc, cấp 4 đến cấp 6 tổng cộng có 12 lớp, từ thứ 2 đến thứ 7 đều học, mỗi lớp đều có tiết âm nhạc, chia đều mỗi ngày thì cũng chỉ có 2-3 tiết mà thôi, cũng rất thoải mái, nội dung lên lớp cũng rất đơn giản. Có bài học của giáo viên nhạc trước đó, Anna dựa theo sách âm nhạc mà dạy những bản nhạc trong sách đó, không vượt qua ngoài khuôn khổ, mà chủ yếu dạy là đánh đàn, ca, hát, dạy nhạc số mà thôi. Chớp mắt đã qua 10 ngày, Anna cũng đã dần dần quen với các giáo viên cùng phòng. Cấp 4 có một giáo viên ngữ văn vương thi anh, trước đây có quan hệ rất tốt với mẹ của Lý Mai, bây giờ lại rất quan tâm tới cô. Anna rất nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh của trường học, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm hôm nay dậy hơi muộn, nghĩ đến hôm nay tới lượt cô trực nhật thì vội rửa mặt mũi qua loa xong là đi thẳng tới trường. Con đường tới, trường phải đi qua một bãi gành rộng trừng hơn 10 thước nhưng nước không quá sâu, mùa hè chỉ chạm đến đầu gối, mùa đông chỉ tới cổ chân, thường đóng băng, cách đó hơn trăm mét có một cây cầu có thể đi qua, nhưng hàng ngày người qua lại và đám học sinh lại thích đi tắt qua bãi sông, dấm lên những hòn đá để đi qua. Bình thường Anna đều dẫn Tiểu Ni đi qua cây cầu này, nhưng hôm nay Tiểu Ni nghỉ ở nhà, thời gian lại gấp gáp nên Anna quyết định đi đường tắt, nước đã đóng, Thành băng, lớp băng có thể chống đỡ được trọng lượng của một người trưởng thành, Anna bước lên từng hòn đá, đi rất cẩn thận, đang lúc nhất chân định đặt vào một viên đá thì đằng trước có tiếng nói vang lên, cô ơi, chờ chút ạ, Anna ngẩng lên, thấy đó là học sinh nam tên tử Bình của khối 4, cậu ta có vóc dáng cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng lúc đi học, Anna cảm nhận được rõ ràng cậu và các bạn trong lớp không hòa đồng với nhau, ngay cả bạn cùng bàn cũng. Không bắt chuyện với cậu, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Hòn đá đằng trước không chắc đâu á, để em chèn chắc đã rồi cô hắng qua. Từ Binh đặt cặp sách xuống đất, chạy tới vệ đường nhặt một hòn đá phẳng. Quay trở lại chèn dưới hòn đá kia, còn dùng chân đạp đạp thấy ổn rồi. Nói, được rồi à, cô đi được rồi à, vừa nãy suýt nữa thì em bị ngã đấy. Anna mỉm cười, cô cảm ơn em từ Binh. Cậu học sinh cười ngượng ngùng, chạy trở lại. Nhặt cặp sách rồi chạy về hướng trường Học Anna đi qua con rạch đến trường Lúc tan học Các giáo viên trong phòng bắt đầu thảo luận về hộ cá thể Lúc này quốc gia đang khuyến khích phát triển nền kinh tế tư nhân Tuy nhiên trong biên chế nhà nước vẫn là mơ ước của hầu hết tất cả mọi người Nhưng hộ cá thể cũng không phải là chuyện mới mẻ Đủ loại hộ chuyên nghiệp cũng đã mọc lên như nấm Lúc các giáo viên trò chuyện thảo luận Cũng nói đến việc này Có người thì mơ ước Có người thì khinh thường, nghĩ làm. Công chức nhà nước ổn định thì vẫn ưu Việt hơn. Họ Vạn Nguyên đầu tiên của huyện La Bình là một loại hộ lương chuyên nghiệp, họ Lưu năm ngoái đã mạnh dạn ôm khoảng đất mấy trăm mẫu, năm nay số lượng lương thực bán cho nhà nước mấy chục vạn cân, thu hoạch một năm nghe nói đạt tới 2 vạn, đây thực sự là tin nóng hổi của địa phương. Nghe nói ông Lưu còn thuê công nhân làm công ngắn hạn nữa, nhiều người đến nhà khóc lóc đòi ông ta kéo dài thời hạn nữa ấy. Ông Lưu này đúng, là đã phát triển con đường cách mạng rồi. Thầy dạy toán họ hô bình thường rất quan tâm tới vấn đề này, mỗi khi hết giờ đều thảo luận về vấn đề này với mọi người. Hộ vạn nguyên của ông ta lấy 50-100 cứu tế người khác, chẳng khác gì muối đốt lông trâu, có đáng gì đâu cơ chứ. Một giáo viên khác tiếp lời, Ôi, thầy Tôn à, thầy hồ quay sang chất vấn giáo viên dạy môn đạo đức, anh nói xem, chúng ta cửa khổ 30 năm, trong một đêm lại trở về trước ngày dài. Phóng, ông Lưu thuê công nhân ngắn ngày, thế có phải là bóc lột không hả? Nhà nước cho phép như vậy không? Thầy giáo dạy đạo đức ngày nào cũng xem báo huyện, nói, mới mấy hôm trước báo có đăng, chính quyền huyện mời ông Lưu tham dự hội nghị những hộ giàu toàn huyện giới thiệu về kinh nghiệm làm giàu đấy. Tôi thấy không có vấn đề gì cả, chính sách cũng sẽ không thay đổi đâu. Thầy hồ thở dài, ôi! Người ta thu nhập một năm có thể mua được 4,5 căn hộ trong thành phố. Chúng ta với đồng lương bèo bọt như này, so với người ta kém rất xa. Lương vừa mới phát được mấy ngày tôi lại nẫu ruột, trong nhà một đông thứ phải chi tiêu. Này thầy Hồ, tôi nghe người ta nói, ông có làm thêm ở bên ngoài à? Thầy Đạo Đức hỏi, thầy Hồ đang uống nước sặc một cái. Linh tinh gì đây? Không bao giờ đâu. Chờ ăn nói linh tinh đấy. Ảnh hưởng không hay Anna ngồi im nghe, Chợt thấy giáo viên Vương Thi Anh đẩy cửa phòng vẫy tay với mình bèn vội ra ngoài. Lý Mai, sau tiết này cháu có rảnh không? Nhìn bà có vẻ rất gấp. Anna gật đầu, hết tiết này cháu rảnh ạ, có việc gì không ạ? Mẹ cô bị ngã phải đi bệnh viện, cô muốn đi thăm bà ấy. Trước đó cô nghe nói cháu từng dạy ngữ văn rồi đúng không? Cháu giúp cô dạy một tiết nhé. Bài giảng cô chuẩn bị xong hết rồi. Cháu chỉ cần theo giáo trình dạy là được Anna biết bà không muốn xin nghỉ để bị trừ tiền lương Ở tại nơi này được một thời gian Cô biết trường học cũng không Quản lý quá nghiêm ngặt đối với phương diện này Các thầy cô giáo nếu có việc thì đều tự đổi hoặc nhờ nhau Hôm nay anh giúp tôi Ngày mai tôi giúp anh rất phổ biến Thấy bà đang rất sốt ruột bèn đồng ý Khối 4 Vương Thị Anh nhét giáo trình vào tay cô rồi vội vã đi luôn Nhân lúc còn chưa đến giờ lên lớp Anna tranh thủ đọc giáo trình. Khối 4 có hơn 40 học sinh, chuông vào lớp vừa vang lên. Anna mặt mày tươi tắn đi vào, đứng trên bục giảng. Anna từng giảng. Hai tiết âm nhạc ở khóa này, các học sinh đều rất yêu quý cô giáo dạy nhạc trẻ trung xinh đẹp lại hiền hòa. Cô không giống như các thầy cô giáo khác là yêu cầu bọn trẻ lúc nghe giảng phải ngồi ngay ngắn hai tay đặt lên bàn. Thấy cô đột nhiên đi vào tiết ngữ văn, tất cả đều sôi sục phấn khởi. Tiết hôm nay là về bài thơ cổ Khúc vị thành của Vương Duy. Anna dựa theo giáo trình bắt đầu giảng, khi nhìn thấy Tử Bình ngồi ở trong góc hàng sau, bèn gọi cậu lên đọc. Tử Bình dường như bất ngờ khi mình bị điểm danh đứng lên đọc thơ, cậu lộ vẻ kinh hoàng, lúng túng đứng lên, tay cầm sách, mắt nhìn chằm chằm vào đó, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đám học sinh trong lớp bắt đầu xì xào chỉ trỏ, trêu chọc Anna thấy lạ, non tử binh lộ vẻ căng thẳng thì mỉm cười cổ vũ, đừng căng thẳng, đọc sai cũng không sao, cô sẽ sửa giúp em. Mưa, thành, tử binh bắt đầu lắp bắp đọc ra hai từ, cả lớp cười vang. Cô Lý ơi, cậu ấy biệt, hiệu là đại ngốc, lưu ban nhiều năm rồi, cậu ta không đọc được đâu, đầu óc cậu ta có vấn đề à? thường bị thầy cô giáo phạt đứng ở cửa đấy à? Một học sinh nam nghịch ngợm lên tiếng. Yên lặng, Anna ngăn tiếng ồn ào, đặc biệt hiệu cho bạn là không hay chút nào, cô mong từ nay về sau không nghe các em nhạo báng bất kỳ bạn nào nữa. Nụ cười trên mặt Anna không còn, giọng nói nghiêm trang, cả lớp yên tĩnh lại, không còn tiếng ồn nào nữa. Anna nhìn từ binh, thấy mặt cậu đỏ rực, đầu cúi gằm thì bảo cậu ngồi xuống, tan học, Anna theo bản năng liếc nhìn từ binh. Thấy cậu ngồi tại chỗ, phát hiện mình đang nhìn thì xấu hổ, lặng lẽ cúi đầu xuống. Anna trở lại phòng làm việc, hỏi một giáo viên trong phòng tình hình của từ binh. À, đại ngốc khối 4 kia à. Thầy giáo kia nói, cậu ta có vấn đề về đầu óc. Đáng lẽ phải lên lớp từ lâu rồi nhưng lại bị lưu ban liên tục. Một bài ghép vần dạy nó không biết bao lần mà còn không biết, học hành chẳng. Ra sao cả? Học kỳ này hiệu trưởng còn định khuyên cậu ta đừng đi học nữa, mẹ cậu ta đến trường khóc lóc xin xỏ mãi mới giữ cậu ta lại. Tôi thấy, loại ốc heo này còn học hành cái gì, tốt nhất ở nhà giúp bố mẹ chăn bò đi. Anna nhớ lại cảnh tượng lúc sáng sớm, cảm thấy tử binh không hề có vấn đề về đầu óc như thầy giáo này nói, nhưng một học sinh bình thường dù ngốc thế nào đi chăng nữa thì học nhiều năm như vậy cũng không thể từ một nhận thức thành hai được. Khi về nhà, cả... Buổi tối trong đầu Anna vẫn luẩn quẩn vụ việc phát sinh trong lớp hôm nay, chuẩn bị đi ngủ rồi. Cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng, rất có thể tử Bình mặc chứng khó đọc. Chỉ có vậy mới giải thích được vì sao biểu hiện học tập của cậu lại kém như thế. Ngày hôm sau, khi tan học Anna gọi tử Bình để gặp. Tử Bình cúi gằm xuống. Xin lỗi em, hôm qua cô không biết mà gọi em lên đọc bài. Cô xin lỗi em. Tử Bình chậm rãi ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Anna. Bình thường khi nói, em nói rất rõ ràng, nhưng khi em đọc theo hoặc viết thì em lại thấy rất khó khăn. Hoặc là một hàng chữ, em biết, nhưng chỉ chớp mắt là em thấy không phải là chữ nữa. Có phải khi học em thấy như thế không? Cô sao cô lại biết à, từ binh lắp bắp. Anna mỉm cười nói, hãy tin cô, năng lực của em không hề kém các bạn đâu, thậm chí có một số phương diện còn xuất sắc hơn chỉ là ở mặt thị lực và thính giác thì không ăn khớp nhau, cộng thêm áp lực của em quá lớn, cho nên tình hình càng ngày càng tệ, cô có một người bạn khi còn nhỏ cũng giống như em vậy nhưng sau khi sửa chữa và trị liệu thì bạn cô đã trở thành một kiến trúc sư rất giỏi, nếu em tin tưởng cô, cô sẽ giúp em chúng ta từ từ học, cố gắng giúp em cải thiện tình trạng này từ binh ra sức gật đầu cô lý, cô lý Anna đang trò chuyện cùng từ binh thì nghe có người gọi phía sau là một thầy giáo hiệu trưởng lý tìm cô lý đấy cô qua đó đi người kia bảo cô còn có việc em tạo áp lực cho mình quá lớn hãy tin tưởng bản thân em không hề kém cỏi đâu để cô nghĩ cách để giúp em đôi mắt từ binh đỏ lên cậu lau mắt quay vào lớp học đi được hai bước chợt quay đầu lại nói em cảm ơn cô lý Anna mỉm cười nói không có gì, em đi học đi. Anna nhìn Từ Bình đi vào lớp xong mới đi đến phòng hiệu trưởng. Cô gõ cửa đi vào, hiệu trưởng Lý đang cúi người cầm cời sắt khều vào bếp lò, thấy Anna tới thì đặt cời sắt xuống, ra hiệu cô ngồi xuống. Tình hình giảng dạy thế nào? Anna không biết bà có chuyện gì muốn nói với mình, tự nghĩ mình không vi phạm gì cả, ngoại trừ hôm qua giúp cô Vương Thi anh giảng môn Ngữ văn, e rằng hiệu trưởng Lý đã biết việc này. Bản thân mình thì không sao, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng đến cô vương, bèn cẩn trọng nói, dạ tốt ạ, các đồng nghiệp cũng giúp đỡ nhiều, trường học như một đại gia đình. Thế thì tốt, tiểu lý này, hôm nay tôi gọi cháu tới, là có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao. Cho cháu, hiệu trưởng lý cười tươi giói, huyện có tổ chức một cuộc hội diễn văn nghệ, từng trường phải có một tiết mục tập thể để tham gia. Tiết mục nổi trội còn được tiến cử tham gia hợp diễn thành phố nữa, đến lúc đó lãnh đạo thành phố đều dự hết. Tiết mục của trường chúng ta sẽ giao cho cháu phụ trách. Tiểu Lý à, cháu mới đến, đây chính là một khảo nghiệm quan trọng với cháu. Hiệu trưởng Cát nói, chỉ cần tiết mục trường ta được khen ngợi, cháu sẽ được vào biên chế chính. Thức, thế nào, cháu có làm được không? Hiệu trưởng Lý, cháu sẽ cố gắng ạ. Toàn trường chỉ có mỗi Anna là người làm việc văn nghệ, nên việc này cô không nhận cũng phải nhận, nhưng Anna cũng không dám khẳng định mình sẽ làm tốt được. Trời ạ! Hiệu trưởng Lý rất không hài lòng đối với thái độ của Anna. Cháu trẻ tuổi khiêm tốn là đúng, nhưng quá khiêm tốn thì lại là không biết cầu tiến. Cô vẫn rất xem trọng cháu. Thời đại luôn phát triển, tương lai cần những người trẻ tuổi như các cháu. Cứ cầm tài liệu về xem trước rồi mau chóng nghĩ tiết mục để luyện tập. Giờ công việc này là quan trọng nhất. Cái khác cứ tạm gác lại đã. Có gì cần cháu cứ đến tìm tôi. Vâng, vâng ạ. Cảm ơn hiệu trưởng đã tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ cố gắng để cô không thất vọng về cháu ạ. Lúc này hiệu trưởng Lý mới lộ vẻ hài lòng. Anna nhận thông báo của huyện, tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán. Bước ra ngoài trong ánh mắt đầy hy vọng của hiệu trưởng. Lại qua một tuần tiếp theo, công việc của Anna vô cùng bận rộn. Đầu tiên là mất mấy ngày mới thiết kế được một tiết mục biểu diễn báo cáo lại cho hiệu trưởng lý. Có thể nhận ra hiệu trưởng lý vô cùng hài lòng, nhưng chỉ đạo vẫn rất nghiêm túc. Anna dựa theo chỉ đạo của hiệu trưởng lý mà có chút điều chỉnh. Ngày hôm sau thì được thông qua, bắt đầu chọn học sinh tham gia biểu diễn. Chọn được người rồi thì chuẩn bị tập luyện, lúc đó lại xảy ra một vài vấn. Đề Nghe nói đài truyền hình duy nhất của huyện sẽ tới ghi hình, trong chấn lại có con của hai vị lãnh đạo tham gia, hiệu trưởng Lý muốn Anna sắp xếp xem có thể bổ sung vào hay không. Nếu lãnh đạo đã lên tiếng, Anna bèn đi gặp hai học sinh đó, cảm thấy không thích hợp tham gia biểu diễn bèn gặp hiệu trưởng Lý thương lượng, hy vọng có thể bỏ ra khỏi danh sách. Hiệu trưởng Lý cũng hết sức khó xử. Tiểu Lý, tôi cũng biết cháu khó xử, nhưng người nhà của hai học sinh này đã... Tới tìm tôi cháu nghĩ cách xem, chỉ cần có mặt trên sân khấu là được. Anna hết sức sầu não, nghĩ nghĩ một chút, vậy cứ để hai học sinh đó làm phông nền, dán bìa cát tông lên người, khoét một cái lỗ trên mặt, cách này hay đấy, quyết định như vậy. Hiệu trưởng lý vui vẻ tán thành. Anna dở khóc dở cười, đáp ứng. Ngoài luyện tập căng thẳng, Anna vẫn luôn nghĩ đến cậu học sinh từ bên kia. Người bạn kia của cô là một người nước ngoài, Bởi vì bản thân đã từng trải qua, cho nên về sau hết sức nhiệt huyết với sự nghiệp công ích có liên quan đến trẻ em bị chứng khó đọc, bị ảnh hưởng của người bạn đó, Anna cũng từng tham gia trại hè ba tháng dành cho trẻ em gặp chứng khó đọc, cho nên cũng có chút kinh nghiệm. Tuy phương pháp dành cho hệ tiếng Anh và tiếng Trung Văn có điểm khác biệt, nhưng nguyên lý cơ bản giống nhau. Với tuổi tác của Từ Bình, tuy rằng đã qua độ tuổi tốt nhất để uống nắn, nhưng muốn dẫn dắt sửa chữa thì vẫn thích hợp vẫn có hy vọng cải thiện, chứ nếu cứ để tình trạng đó tiếp diễn, chỉ e cả đời cậu ta sẽ không còn cơ hội để sửa được nữa. cho nên khi tiết mục luyện tập đa ổn định, trước mỗi buổi trưa an na gọi từ binh đến để dạy, mình thì mượn hiệu trưởng lý chìa khóa phòng sách nhỏ dùng luyện cho cậu. nửa tháng sau, từ binh đã dần dần có tiến bộ. trước kia cậu không thể nào đọc hoàn chỉnh một đoạn văn, không phải nhảy chữ, lọt chữ thì là sai chữ nhưng bây giờ cậu đã có thể phân rõ chữ cái si và đi khác nhau, có thể chậm rãi đọc được câu mà Anna dạy cậu. Sự tiến bộ của Tử Bình làm cho Anna vô cùng phấn khởi. Cô một lần nữa thiết lập nội dung lên kế hoạch đào tạo mới. Tiết âm nhạc hôm nay cô phát hiện Tử Bình không có mặt. Ban đầu cô cũng không để ý, nghĩ là cậu ta có việc xin nghỉ. Nhưng hai ngày tiếp theo cũng không thấy cậu ta đến tìm mình thì bắt đầu thấy kỳ lạ. Đi hỏi chủ nhiệm lớp vương thi anh thì mới biết tử Bình đã nghỉ học, là bố cậu ta. Tới xin nghỉ, Anna hết sức ngạc nhiên, trong lòng rất không yên tâm. Cô cũng không hề quảng cáo bản thân có bao nhiêu lòng bác ái, nhưng nếu đã là một cô giáo, thì phải có trách nhiệm với học sinh. Cô đã nhìn thấy sự thay đổi trên người tử Bình mà bản thân cậu ta cũng hết sức phấn khởi đối với sự tiến bộ dần dần của mình, luôn mong ngóng mỗi lần đến giờ học, nếu như bị bỏ giờ giữa trường thì thật sự đáng tiếc. Anna quyết định đến nhà của Tử Bình. Cô Vương thấy kỳ lạ, nhưng Anna hỏi thì cũng nói địa chỉ của nhà Tử Bình cho biết. Nói bố của em học sinh này tên Tử Hữu Tài, ở thôn Cam Nguyên, nhà nuôi bò sữa, cách chúng ta khá xa. Tử Bình có cô ở Hồng Thạch Tỉnh, bình thường cậu ta ở nhà cô của mình. Lúc này hẳn đã về thôn Cam Nguyên rồi. Buổi chiều thứ bảy, Anna thông báo thời gian tập luyện đổi sang hôm sau mình về báo với cô Lý Hồng một tiếng rồi bắt xe đi thôn Cam Nguyên. Thôn Cam Nguyên cách khu Hồng Thạch tỉnh khoảng 2030 km, không có ô tô đến đó. Muốn đến đó chỉ có loại xe máy kéo năm người. Anna ở nhà ga bắt chiếc xe máy kéo đi ngang qua thôn Cam Nguyên. Trong tiếng động cơ ồn ào của xe máy kéo, hơn một tiếng sau cuối cùng cũng đến cổng thôn Cam Nguyên. Trong thôn này dường như có nhiều nhà nuôi bò sữa. Anna hỏi thăm tìm được đến nhà của Tử Bình. Lúc tìm được, Tử Binh đang sới cỏ trong chuồng bò, thấy Anna đột ngột xuất hiện thì mừng rỡ, bỏ cái sẻng lại chạy tới. Cô Lý, sao cô lại tới đây ạ? Cậu lau lau cỏ khô dính ở tay, xấu hổ nhìn Anna. Cô nghe nói em đã xin nghỉ học, nên cô đến. Anna nói, hai người đang nói chuyện, bố mẹ của Tử Binh ở trong nhà đi ra, biết mục đích của Anna, bà Từ nói, cô Lý à? Cô thật là tốt quá, tôi rất cảm kích. Tôi cũng muốn cháu nó đi học, nhưng bố nó lại không đồng ý, cứ một mực bắt nó nghỉ. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, học cái gì mà học. Ông từ nói to, đọc sách cũng chẳng ra hồn, về nhà nuôi bò. sức tinh tế công phu, nhiều chi tiết được ghim bằng đinh cũng vô cùng hoàn mỹ. cánh quạt thậm chí còn chuyển động được. Anna bị kích động, hỏi Tử Bình: sao em lại làm được thế? thật tuyệt diệu. Tử Bình ngượng nghịu sờ sờ gáy: em từng một lần nhìn thấy tàu chiến ở TV á. đủ rồi, làm cái này thì có ích gì hả? ông Tử tức giận: sau này Tử Bình sẽ không đi học nữa, sẽ không bị đám bạn ước hiếp nữa. Anna cẩn thận trả mô hình tàu chiến cho Từ Bình nói: "Chú Từ, cháu hiểu tâm trạng của chú. Cô chẳng biết gì cả." Ông Từ nói to: "Chính bởi các thầy cô giáo như cô coi thường con tôi, cứ ba ngày thì hai ngày phạt con tôi đứng ngoài lớp. Có một lần nó đi học về chân bị bầm tím, tôi ép nó nói mới nói là bị thầy giáo đã. Cũng chỉ bởi nó không viết được. Con tôi chân tay khỏe mạnh, tại sao phải chịu để người ta ức hiếp chứ hả?" Ý tốt của cô tôi nhận, mong cô về đi cho Anna nhìn sang tử Bình hỏi Tử Bình em hãy nói với cô, em có Muốn tiếp tục đi học, rồi thi lên đại học Sau này bước ra thế giới bên ngoài Xem thế giới đó khác biệt như nào không Lúc trước mỗi khi rèn cho cậu, để động viên cậu Anna miêu tả sự hùng vĩ của vạn lý trường thành Sự đồ sộ của ngựa chiến châu Phi di chuyển cho cậu nghe Còn cả dự án chạm vũ trụ quốc tế đang ở giai đoạn sơ khai. Lúc nghe được, trong mắt tử binh lộ ra tia hưng phấn kích động trước nay chưa từng có. Tử binh liếc sang bố, ngập ngừng nói, muốn ạ, chú. Nghe rồi đó, Anna nói với ông từ em ấy muốn đi học, chú không thể để em ấy lỡ giờ được à Ông từ tức giận, này, tôi nói cô này, chuyện con tôi, em ấy là con trai chú, nhưng cũng là học sinh của cháu. Con trai chú hoàn toàn không hề kém so với bạn bè, thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều. Chỉ là em ấy bị mắc chứng khó đọc mà người lớn ít gặp. Cháu biết chú không muốn em ấy bị người ta khinh thường nên mới cho em ấy nghỉ học. Nhưng chú từ, cháu đã dạy từ binh rồi. Em ấy đang rất tiến bộ, nếu mà bỏ giờ thì rất đáng tiếc. Mong chú hãy cho em ấy đi học lại, cho cháu chút thời gian, cháu sẽ giúp em ấy thay đổi. Chú cũng hy vọng con chú sau này có tương lai tốt, đúng không ạ? Ông à, bà từ đẩy chồng mình, cô Lý là người ngoài mà còn quan tâm con mình như thế. Ông làm cha mà như vậy, không sợ con mình sẽ thất vọng à? Sang tuần tôi sẽ đưa con đi học lại, muốn tôi quỳ xuống, tôi cũng bằng lòng để xin hiệu trưởng cho nó thêm cơ hội. Sắc! Mặt ông từ vô cùng khó coi, không lên tiếng. Chỉ cần cô chú đồng ý là được. na mỉm cười. Thứ hai để em ấy đi học, cháu sẽ nói giúp với hiệu trưởng Lý. Cháu cũng sẽ nói với chủ nhiệm của em ấy, chắc là không vấn đề đâu á. Ông từ không nói gì quay người bỏ đi. Anna thấy đã thành công bèn xin phép ra về. Bà từ vô cùng cảm kích Anna, vội rót sữa bò tươi vào hũ nhựa trắng, ngượng ngùng nói, Cô Lý, phiền cô giáo đi chặng đường xa tới giúp con tôi, trong nhà cũng. Chẳng có gì, chỉ có mẻ sữa bò tươi mới vắt. Rất sạch sẽ. Cô giáo mang về nấu lên là uống được. Anna từ chối. Bà từ nói tiếp. Cô nhận đi. Tôi sợ cô giáo mang nặng nên mới không đổ vào bình to. Lần sau thuận tiện thì tôi sẽ đích thân mang cho cô giáo. Nhà uống không hết thì chia cho hàng xóm cũng được. Như vậy không được đâu á. Cô chú còn phải đi bán nữa mà. Anna không nhận. Bà từ đưa hũ sữa tươi cho từ Bình cầm. Thở dài. Đừng nhắc đến. Năm ngoái thôn chúng tôi. Có người nuôi bò sữa, chạm sữa của huyện đến nhận, xây được nhà ngói, thế là chúng tôi học theo nuôi bò. Giờ thì sữa chẳng ai mua nữa, cô giáo không nhận, hai ngày nữa nó hỏng lại phải đổ đi. Chúng tôi muốn bán sữa bò, nhưng chẳng ai mua. Cô giáo hãy nhận đi, không bao nhiêu tiền đâu. Anna thấy bà đã nói vậy, đành phải nhận lấy. Bà từ và từ binh tiến Anna đến tận cổng thôn chờ cô đón được xe máy kéo rồi mới quay về. Anna phải khuyên mãi họ mới quay về. Khi mặt trời ngã về phía tây, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Anna đặt bình sữa dưới chân, chờ xe máy kéo. Một lúc lâu, xe máy kéo không thấy đâu. Đang sốt ruột thì chợt thấy từ xa có một chiếc xe đi đến, đến gần rồi. Thì ra là chiếc xe Jeep ở đồn công an kia, lái xe chính là lục trung quân. Anna do dự, còn chưa quyết định có bắt xe đi nhờ hay không thì chiếc xe đã lao vút qua. Qua tấm kính xe, nửa bên mặt của Lục Trung Quân cũng hiện lên Anna nhìn chiếc xe vút qua, ảo não Thở dài, bất chợt, chiếc xe chợt đỗ lại, rồi quay đầu xe Tiếp theo, Anna thấy Lục Trung Quân lái xe quay trở lại Dừng ngay bên cạnh mình, hạ cửa kính xe xuống Có muốn đi nhờ không? Lục Trung Quân hỏi Anna một tay nhấc bình sữa tươi lên chạy sang bên ghế phụ Tay kia kéo mở cửa xe ra Nhưng cửa xe như bị mắc kẹt, không thể kéo chốt được. Lục Trung Quân bước xuống đi vòng qua đầu xe tới cạnh Anna, tay kéo một cái, cánh cửa liền bật ra. Anna khẽ nói cảm ơn rồi. Chui vào xe, Lục Trung Quân đóng sầm cửa lại, trở lại ghế lái, khởi động xe lái đi. Từ kính chiếu hậu liếc nhìn Anna một cái. Cô đi đâu thế, sao lại đứng đó? Có học sinh thôi học, tôi đi thăm hỏi họ. Vậy thì tôi phải báo trước với cô là tôi không quay về Hồng Thạch Tỉnh ngay đâu. Tôi còn phải đi chạm thông tin đưa đồ tiếp viện rồi mới về. Phải mất tần 7,8 tiếng mới về đến nơi đấy. Không sao, không sao đâu á. Anh cứ làm việc của anh, dù sao tôi cũng không có. Chuyện gì khác nữa? Anna vội vàng gật đầu. Lục Trung Quân lần thứ hai liếc nhìn Anna qua kính chiếu hậu. Không nói thêm gì nữa. Đạp chân ga tăng tốc. Một lát sau... Rời khỏi đường chính, đi lên con đường ruột dê nhỏ Đường xa càng ngày càng kém Chiếc xe vô cùng sóc này Có lẽ nghĩ trước khi trời tối phải về nên lục trung quân lái rất nhanh Nhiều lần làm Anna suýt cục đầu vào cửa xe Đến khi trời sâm sẩm tối Cuối cùng cũng lái đến rìa một ngọn núi Trạm thông tin ở trên đỉnh núi Từ chỗ này nhìn lên có thể mơ hồ thấy được cột tháp sắt rất cao trên đó Đúng lúc này, động cơ xe chợt vang lên tiếng kỳ lạ Rồi tắt ngấm. Lục trung quân thử khởi động xe mấy lần nhưng đều không được. mợ nó chứ. Lục trung quân cúi đầu rụm một tiếng, xuống xe mở động cơ xe ra kiểm tra, đi tới bên Anna gõ cửa xe. Anna quay cửa xe xuống. Chết tiệt, ống dầu bị trụp chặt rồi. Vậy làm sao đây? Anna ngỡ ngàng. Trời tối rồi, giờ không thể kiểm tra. Được. Cô đi theo tôi lên núi, ngủ tạm một đêm ở trạm thông tin. Chờ sáng mai sửa xe xong thì về, Anna ngây ra, liếc anh, thấy anh nói xong thì ra đằng sau xe, mở cốp xe di chuyển thứ gì đó, đành phải cầm theo bình sữa tươi kia, chậm rãi xuống xe, lục trung quân vác một bộ dây điện trên vai, cầm thêm một cái hộp to, còn để lại những vật khác, đi lên trên núi, Anna đành phải đi theo, lối vào con đường núi cách bên ngoài mấy trăm thước có trải than đá để làm bãi đỗ xe, đoán. Trừng xe hẳn sẽ đổ ở đây mới đúng. Bên cạnh là một con đường núi bằng đá rất nhỏ quanh câu ngọn núi này nhìn có vẻ không cao lắm. Nhưng khi đi lên mới thấy rất hùng vĩ. Trời tối rất nhanh, lục trung quân đi đằng trước, Anna đi theo sau. Ban đầu cô còn đuổi kịp anh, nhưng khi đi được hơn 100 bậc thềm đá thì không còn theo kịp được nữa. Chân bắt đầu bùn rùn, dần dần bị anh bỏ lại một khoảng khá xa, mà bình sữa tươi thì cũng dần trở nên nặng chịu. Cô hối hận vì đã mang theo nó biết thế cứ để ở trên xe một đêm chắc cũng không bị hỏng đâu cây cối trên núi dập dàm thỉnh thoảng còn có những âm thanh kỳ lạ phát ra anna sợ hãi tóc gái dựng đứng tưởng tượng như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một bàn tay đen thò ra từ phía sau để kéo mình đi cô lại không dám gọi lục trung quân chờ mình chỉ biết cắn răng đuổi theo cuối cùng người đàn ông này vẫn không quên có một người còn sống sờ sờ đi theo mình đã chủ động đứng lại chờ cô đợi tơi khi cô chạy đến Thì hỏi, muốn nghỉ tí không? Anna thấy anh nói chuyện hơi thở bình ổn, dáng vẻ không chút mệt mỏi thì cắn răng đáp, không cần. Tôi đi được. Lục Trung Quân nhìn cô, ra hiệu cô đưa bình sữa tươi cho mình cầm hộ. Nếu đây không phải là ý tốt của phụ huynh học sinh mà là mình mua thì Anna đã bỏ lại từ sớm rồi. Thấy Lục Trung Quân chủ động cầm hộ mình thì như gái đúng chỗ ngứa, có điều vẫn hơi ngượng ngùng, nói, nhưng anh còn đồ của anh. Bớt phí lời đi đưa đây. An Na ngây ra, miệng há hốc. Lớn từng này tuổi đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông thô lỗ như thế, trong lòng chợt dâng lên một ngọn lửa không rõ lý do. "Thôi á, anh cho tôi đi nhờ tôi đã vô cùng cảm kích rồi, nào dám phiền anh nữa chứ." Nói xong cô tiếp tục leo lên. Lục Trung Quân đứng ở tại chỗ, nhìn An đi phía trước, một lát sau cũng đi theo. Lúc này, tốc độ của anh đã chậm lại vẫn luôn đi đằng sau Anna. Anna gắng sức, cuối cùng cũng leo lên được trạm thông tin trên đỉnh núi, cả người mệt bở hơi tai, lúc nhìn thấy căn nhà hai gian được dựng trên bãi đất bằng phẳng kia, hai chân cô run rẩy nhũn ra, thở hổn hển, ngồi bệt xuống một tảng đá bên vệ đường, đặt bình sữa tươi xuống đất, chẳng thiết đứng lên nữa. Căn nhà có ánh đèn, Anna vừa mới ngồi xuống thì có tiếng chó sủa. Cô quay lại nhìn thấy một con chó săn rất lớn không biết từ đâu lao ra, đang nhào tới phía mình thì hét toáng lên. Tia chớp! Lục Trung! Quân gọi lên, con chó săn lập tức dừng lại, đổi hướng chạy tới phía anh, đến trước mặt anh, nó nhún nhảy, hai chân trước trồm lên vai anh, sủa ầm ý đầy vui sướng, thân mật. Anna chưa tỉnh hồn, vẫn ngồi im không dám nhúc nhích, nhìn Lục Trung quân móc ra một thứ gì đó như miếng thịt cho nó ăn. Cửa ngôi nhà mở ra, Một người đàn ông mặc áo da dê Chân bước thấp bước cao Nói to, đội trưởng lục tới rồi à Vất vả quá rồi Đã nói với cậu mãi rồi Cậu lại không chịu, lần nào Cũng đích thân mang lên cho chú Lại mang thịt nữa à Chú đã bảo chú chưa hết Cậu lại mang thịt lên nữa làm gì Vừa cảm giảm vừa đến trước mặt lục trung quân Nhận thứ gì đó từ anh Chú đinh, xe cháu bị hỏng Tối nay ngủ tại chỗ chú nhé Có một vài thứ ở trong xe không mang theo được, sáng mai tính sau. Lục Trung Quân xoa xoa đầu con chó, con chó lập tức ngậm miếng thịt chạy tơi bên cạnh, mắt lom lom nhìn Anna. Được, không thành vấn đề chú Đinh ngoảnh đầu, thấy Anna ngồi trên tảng đá thì sững ra. Ồ, cô gái này Anna vội đứng lên, đang định tự giới thiệu thì Lục Trung Quân đã nói, đây là cô giáo trên trấn, họ Lý, vì đến nhà học sinh thăm hỏi. Lúc về cháu gặp nên cho đi nhờ xe, kết quả là phải ở chỗ chú rồi. Chú Đinh bật cười, an ủi an na, cháu đừng lo lắng, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi. Chưa ăn cơm đúng không? Chờ chút, chú đi chuẩn bị món ăn thôn quê cho hai đứa. Có cần cháu giúp không? Lục Trung Quân hỏi. Không. Cần không cần. Cháu cứ ở đây với tiểu lý. Chú Đinh nói xong đi vào trong lấy súng săn. Chú Đinh cháu dù già rồi nhưng nói không khoác lác đâu, chờ chú một chút rồi về ngay. Nói xong sách súng săn, cầm theo ngọn đèn bão đi ra ngoài. Vào nhà đi, tối nay phải để cô ngủ ở đây một đêm rồi. Chú Đinh đã đi rồi, Lục Trung Quân nói với Anna vẫn đang đứng ở bên tảng đá. Anna không thèm nhìn anh một cái, đi vào nhà. Căn nhà có hai gian, gian bên trong hẳn là phòng ngủ. Gian, bên ngoài có bàn ghế dài. Trên tường có treo mấy tấm da thú, ở góc có một cái lò bằng tôn đồng, ông khói thông qua cửa sổ thông ra ngoài, giờ than trong lò đang đỏ rực, trên lò là bình trà đang sôi sùng sục Anna dồn cơn khó chịu giận dữ đi vào, vốn đang nóng, đi vào nhà lại càng cảm thấy nóng hơn, cô cởi áo khoác, móc lên một cái đinh trên tường. Lục Trung Quân cầm hai cái chén đi tới gần lò, cầm bình trà rót vào trong chén, một chén hẳn là tự cho mình, nên rót đầy, đang rót tiếp cho chén kia, ngoái đầu nói, khát nước thì Anna vừa mới móc xong áo quay người lại, ánh mắt của lục trung quân không tự chủ rơi xuống trước ngực của cô, bị xứng ra một giây, sau đó vội rời mắt đi, thì tự mình uống đi, anh đặt chén kia lên bàn, đến bên cửa sổ, quát con tia chớp đang ở bên ngoài sôi sục muốn đi vào, tia chớp không biết tại sao tối nay mình lại không được vào nhà, vợt ước sủ 2 tiếng rồi ngồi xuống, Anna đến nơi này, Trong vali hành lý, không có một món quần áo mùa đông nào, cô Lý Hồng có hỏi, Anna đành phải đáp là có quần áo mùa đông để ở túi hành lý khác nhưng đã lúc ở trạm xe đã bị lấy trộm mất rồi. Cô Lý Hồng tin là thật, sau đó dẫn Anna đi mua sắm. Hiện giờ Anna đang mặc chiếc áo màu vàng nhạt mà mua lúc đó, giá 10 đồng. Chiếc áo bên trong lót lông dê nhưng khi mặc vào người cảm giác không phải lông dê thật, nhưng vẫn giữ được ấm, co giãn ôm sát Làm lộ ra vóc dáng cơ thể của cô rất rõ ràng Anna Quả thật đang rất khát Hoàn toàn không để ý phản ứng vừa rồi của lục trung quân Tự đi rót nước rồi cầm lên vừa thổi vừa uống Lục trung quân quát đuổi con chó xong Ngồi trên ghế dài Nói Chú Đinh là một lão thành cách mạng Trước kia vì bảo vệ một ông hiệu trưởng cũ của huyện mà chân bị đánh tàn phế Nay một mình ở trạm thông tin này Không thích xuống núi Mỗi tháng cố định đưa tiếp tế một lần Rồi lúc tôi đi cơ sở thì sẽ đến thăm chú ấy luôn. An Na, một tiếng. Nét mặt vẫn lạnh nhạt, Lục Trung Quân ngậm miệng. Hai người cứ như vậy không trò chuyện gì ở trong căn nhà chưa tới mấy chục mét vuông này, bầu không khí tựa như càng lúc càng ngột ngạt. Lục Trung Quân đột nhiên đứng lên, "Tôi ra xem chú Đinh về chưa An thở vào nhẹ nhõm. Lục Trung Quân vừa bước ra cửa thì nghe tiếng chó sủa, chú Đinh xách súng khập khieng đi vào. Tối nay hai cháu có lộc ăn rồi, khá may, đào được một ổ thỏ rừng đấy, tóm được hai con. Chú đang định về thì lại có một con gà rừng chắn ngay trước mặt, mập lắm đó. Chú Đinh xách con thỏ rừng và gà rừng đi vào, mặt mày hớn hở. Chú Đinh vừa về, bầu không khí ngột ngạt của căn nhà lập tức tiêu tán. Lục Trung Quân đi theo chú Đinh ra ngoài, làm thịt thỏ và gà, rửa sạch lòng mề, chặt thịt ra làm mấy miếng. Một miếng thả vào trong nồi sắt to, đổ nước và tương vào, thả hành khô và nấm hương đã phơi khô mà chú đinh hái được trong núi, rắc muối, đậy nắp nồi lại hầm lên. Tiếp đó đi đặt nồi cơm. Lát sau, trong nồi thịt bay ra mùi thơm nước mũi, đợi khi thịt được hầm nhừ, nước đã cạn bớt, mở nắp nồi ra, mùi thơm xông vào mũi, hòa vào mùi thơm của cơm chín, làm tia chớp đang thèm ăn ở bên ngoài ra sức sủa vang. Chú Đinh bê nổi thịt đặt lên tấm lót ở trên bàn, gọi Lục Trung Quân và Anna cùng ngồi xuống, hớn hở nói, món ăn ngon thì phải có rượu nhắm. Chỗ chú có một vò rượu mật ong rừng ủ khá lâu rồi, chờ chú đi lấy rồi để hai cháu nếm thử. Chú Đinh, chú còn giấu bao nhiêu thứ tốt thì lấy ra hết đi. Lục Trung Quân cầm bát đũa treo chọc. Ha ha, được được, toàn là của quý của chú, thứ thượng hạng này, một mùa chỉ lấy được hai bình. Chú uống một bình rồi, còn lại một bình chưa uống đến. Tối nay hiếm khi hai cháu đến, chúng ta cùng uống. Vừa nói vừa đi ra ngoài lấy rượu, ngay sau đó ôm một bình rượu bọc kín lại, mở nắp ra, mùi rượu và mật ong thơm ngào ngạt bay ra ngoài. Tiểu Lý à, cháu cũng uống một chút. Đi, ngọt dễ uống lắm. Say cũng đừng sợ, tối nay cứ ngủ ngon một giấc ở đây. Nói xong rót một chén cho Anna. Bố của Anna thích uống rượu. Mà thích nhất là rượu đầu xanh hạ thổ Ra ngoài xa giao thì uống loại đắt tiền Về nhà thì uống rượu hạ thổ Anna trước khi thường tiếp rượu với bố Ông uống rượu hạ thổ Cô cũng uống cùng ông Nên không phải là uống biết uống Thấy chú đinh rót cho mình Cô vội đứng lên cảm ơn ấy cháu ngồi xuống đi Đói bụng rồi đúng không Mau ăn Đi Chú đinh rót cho mình và lục trung quân một chén Cũng ngồi xuống Tia chớp bất kể bị quát cũng chạy vào nhà, nhìn An Nam một cái rồi nhòi đến dưới chân của lục trung quân, ngửa đầu chờ được gặm xương. Lục trung quân ném đầu con thỏ cho nó, nó chộp lấy, gặm cồm cồp. Chà chà, món đó ngon lắm, vẫn còn thịt nữa, thế mà lại cho nó ăn. Chú Đinh có vẻ tiếc của, nó cả ngày giúp chú trong nhà còn gì, tiếc gì chứ. Cũng phải, nhờ có cháu mà nó có lộc ăn đấy. Chú... Đinh bật cười, lục trung quân cũng cười theo, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Anna nhìn anh, chợt cảm giác như nhìn anh rất quen, có vẻ như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Có điều cảm giác này thoáng qua rất nhanh, nghĩ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được. Cảm giác này thật khó chịu. Anna không kìm nén được liếc lục trung quân mấy cái, ra sức nghĩ. Lục trung quân hình như cũng nhận ra được cái nhìn của Anna, liếc mắt tới, nhìn thẳng vào mắt của cô. Anna giật nảy mình, vội cụt, mắt xuống, cầm chén rượu lên như không có chuyện gì tự uống một ngụm, đúng thật rượu rất ngọt thơm, rất dễ uống, vì vậy cô lại uống thêm một ngụm nữa, gắp một miếng thịt trong nồi, thịt hấp rất ngon, có cả nấm, ăn rất ngon, Anna không nhìn Lục Trung Quân nữa, chuyên tâm ăn uống, chú Đinh ngồi đối diện với Lục Trung Quân vừa uống vừa trò chuyện, hai người ban đầu nói đến chuyện trạm thông tin và đồn công an, Dần dần kéo đến cuộc chiến tranh cục bộ ở biên giới Tây Nam 2 Năm trước Tiểu Lục à Uống mấy chén rượu Ông Đinh bắt đầu sửa cách gọi Nghe nói cháu một phát súng bắn trúng đầu một tù binh Nên mới bị giáng xuống đúng không Rốt cuộc là chuyện gì Kể nghe chút đi Lục Trung Quân bật cười Cũng chẳng có gì để kể ạ Anh cầm chén lên Uống một hớp Lúc ấy tiểu đội của cháu có 4-5 người hoàn thành nhiệm vụ trở về Thời tiết quá tệ đã hạ cánh khẩn cấp, bị mấy chục người bao vây, chúng cháu lợi dụng địa hình rằng co với đối phương một ngày một đêm. Sau đó quân đội đến, đối phương đầu hàng, cháu lúc ấy là đội phó rất kích thích, lúc đi nộp khí giới, đột nhiên bị một tay súng bắn tỉa của đối phương nằm ở hướng khác bắn chúng, ngay vị trí nội tạng. Sau đó tay súng kia mới giơ súng lên đầu hàng, Anna dừng đũa ngẩng lên nhìn lục trung quân, nín thở. Lục Trung quân sắc mặt như thường Thở ơ nói Lúc tên kia đi ra Trong mắt lộ vẻ đắc ý Cháu bèn đến chỗ y bắn một phát vào đầu luôn Chú Đinh Vỗ bàn Hét ầm lên Được lắm Chó chết Bắn vào đầu y 100 lần cũng không hả giận Tia chớp giật mình tưởng có chuyện Dừng gặm xương ngẩng đầu lắng nghe động tĩnh Nhưng cũng tiếc quá Vì việc này lại khiến cháu trở thành kẻ đưa vật liệu cho tên quẻ là chú đây nhân tài phi hành quốc gia đào tạo không dễ dàng gì chú Đinh nói từ câu chuyện cháu kể chú thấy ít nhất cháu bị giam 10 ngày nửa tháng là xong sao ông cụ lại không giúp cho cháu thế lục trung quân tựa như không tán thành uống xong chén rượu cười đáp không sao á thế này cũng tốt chú Đinh cười lên cũng phải nếu cháu không đến đây chú cũng chẳng có ai uống rượu cùng chú nào nào uống nào Vừa nói vừa rót đầy rượu cho anh, Thấy rượu trong chén của Anna cũng sắp hết, Kệ việc cô ngăn lại vẫn rót tiếp cho cô một chén. Tiểu lý à, cháu chớ ngại, cứ ăn uống thoải mái, Hiếm khi mấy chú cháu ngồi cùng nhau vui vẻ. Nào, chú uống trước, cháu uống sau, nói. Xong đứng lên, hắng giọng, hát giống lên bài, Dùng trí chiếm núi hồ. hôm ra ra sức ăn uống vui vẻ, Trang trí chưa đền thể không nghỉ. Tương lai còn dài hiến tài nghệ, nguyện đổ nhiệt huyết viết xuân thu, giọng chú Đinh khàn khàn, nhưng phối với điệu nhạc nghe rất phóng khoáng. Trong phòng ấm áp, tia chớp nằm dưới gầm bàn rên theo tiếng hát của chú Đinh. Có lẽ vì đã uống hai chén rượu, Anna dần cảm thấy con chó không còn đáng sợ nữa. Lúc tia chớp chạy đến gần, cô thậm chí còn lấy cục xương nhét vào miệng nó, mắt liếc lục trung quân, thấy anh lười biếng dựa vào ghế, đang nhìn. Trong mắt như có tia cười. Bất chợt cô cảm thấy không được tự nhiên. Dạ. Cháu ăn no rồi chú Đinh. Cháu xin phép ạ. Cháu ra ngoài thu dọn. Cô vừa đứng lên. Người liền loạn troạn. Đầu óc hơi vắng. Rượu mật ong rừng ngọt uống dễ. Ngấm chậm nhưng khi say thì say lâu. Chú Đinh biết cô đã say. Kêu lục trung quân đỡ cô vào phòng ngủ. Lục trung quân đứng lên đỡ cánh. Tay Anna. Ai thèm anh đỡ chứ? Anna hất tay anh ra, tự tôi đi được. Lục Trung Quân lúng túng liếc nhìn chú đinh, lại cầm cánh tay của cô. Ngoan, nghe lời đi. Anh nói bên tai cô như dụ dỗ tia chớp vậy, dìu cô đi vào phòng ngủ. Anna không muốn để Lục Trung Quân đỡ mình, nhưng có anh dìu đi, cả người không còn loạn troạn nữa, cuối cùng cũng đến được giường. Lục Trung Quân cúi xuống, đỡ cô nằm xuống. Lúc anh rút cánh tay đỡ cô ra, Anna thấy da đầu bị kéo mạnh. Mái tóc dài quấn vào cúp áo của anh, Anna vội vàng ngồi dậy gỡ tóc ra, đầy lung túng, nhưng càng gỡ thì tóc càng cuốn chặt vào chiếc cúp áo. Lục Trung Quân vì giúp cô gỡ tóc mà không thể không cúi người xuống. Dù cô không ngẩng đầu lên nhưng cũng cảm nhận được hai người rất gần, mặt cô tựa hồ như áp sát vào bả vai của anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cô quĩnh lên, muốn giứt đứt sợi tóc để thoát khỏi cảnh xấu hổ này, vì thế cầm nó định giật mạnh. Thì lục trung quân đưa tay ngăn động tác của cô, tỉ mỉ gỡ hộ cô. Ngón tay anh thon dài linh hoạt, nhanh chóng đã gỡ được sợi tóc cuốn lên cúp áo. Anna mặt hơi nóng bừng, không dám ngẩng lên, lý nhí. Xin lỗi cũng không biết lục trung quân có nghe thấy hay không. Anh xoay người ra ngoài, đóng cửa lại. Hai đứa lại giận dỗi nhau à? Lục trung quân vừa đi ra, chú Đinh vẫn đang ngồi nhâm nhi rượu hỏi. Nói gì vậy chú? Anh ngồi xuống hạ thấp giọng Cháu với cô ấy, không có gì cả, là gặp giữa đường nên cho đi nhờ, chà. Chú Đinh lắc đầu, đừng thấy chú già rồi không biết gì, mắt chú vẫn tinh lắm đấy. Chú nhìn là biết hai đứa có ý với nhau, mà cô bé kia đang giận cháu. Với chú còn ngượng cái gì, thích thì cứ thích đi. Mà tiểu lục à, có đối tượng rồi thì không thể tùy tính được. Con bé xinh đẹp tốt tính như thế khó tìm lắm, cháu chớ làm nó giận, cần phải nói nhiều lời ngon ngọt. Con bé sẽ hết giận ngay, chú Đinh, không có mà, nói, thế nếu cô ấy nghe được thì chết, lục trung quân liếc nhìn cánh cửa, vội vàng phủi sạch, khà khà, cháu nói không là không à, chú Đinh bật cười khà khà rót nốt rượu cho anh, uống cạn đi nào, đợi lát nữa khơi lò rồi trải chăn đẹp, chú cháu ta đánh một giấc, lục trung quân ra ngoài rồi, Anna để nguyên quần áo nằm xuống, Mơ hồ nghe tiếng nói chuyện của anh và chú Đinh ở bên ngoài, nhưng cụ thể nói gì thì không nghe rõ, đầu óc mơ màng, một lát sau thì ngủ mất. Một đêm mộng mị, sáng sớm hôm sau, trong lúc đang mơ màng thì cảm giác gò má nóng hổi, có tiếng thở hổn hển ở bên cạnh, trong nửa tỉnh nửa mê, cô lại liên tưởng đó là lục trung quân, nhưng bản năng lại thấy không đúng. Cô ra sức mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt tròn vo, cô hé toáng lên ngồi bật dậy, không biết tại sao tia chớp lại ở trong này còn đứng ở ngay bên giường nhìn cô mồm há ra, đầu lưỡi thè lè nóng hổi, cũng không biết nó vào lúc nào, chắc là một lúc rồi chẳng trách cô lại có cảm giác là lạ thì ra là tia chớp tia chớp như cũng bị phản ứng của cô làm cho hoảng sợ, nó nghiêng đầu đần độn nhìn cô, nhưng không nhúc nhích tối hôm qua dù đã làm quen với nó thậm chí cô còn nhà xương cho nó ăn Nhưng điều kiện tiên quyết là có mặt lục trung quân và chú Đinh. Lúc này chỉ có một mình cô, vóc dáng của tia chớp quả thật là to lớn khiến người ta kinh hãi. Chỉ ngồi thôi cũng đã cao gần một thước rồi, mà lại ngồi đối mặt, cũng chỉ cách một thước. Anna căng thẳng, nghĩ nghĩ càng thấy khiếp đảm. Đúng lúc, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Anna ngước lên, thấy lục trung quân mở cánh cửa đã bị tia chớp đẩy ra một nửa bước vào. Quát tia chớp, tia chớp quay đầu lại. Đứng lên, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tia nắng xuyên qua cửa sổ lót vải bông, sáng lóa, đoán là không còn sớm. Anna biết anh bị tiếng hét của mình mà đến đây, ngượng ngùng cúi đầu, mái tóc xoa bung rũ xuống trước ngực, Lý Nhí giải thích: "Tôi xin lỗi, tôi không cố tình." Vừa tỉnh lại thì đột nhiên thấy tia chớp nên Lục Trung Quân cũng không đi vào, vẫn đứng ngoài cửa, nói: "Sao tối qua không cài cửa vậy, để tia chớp mở được cửa đi vào dọa một trận nữa?" Nhưng đừng sợ, nó rất thông minh, là chó nghiệp vụ giải ngũ Biết cô rồi sẽ không cắn cô đâu Anna vốn vẫn lo lắng anh không ưa mình sẽ nói mấy câu móc mẻ, Không ngờ anh nói năng với mình lại ôn hòa như thế Như là một người khác hoàn toàn với người tối Qua, vì ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn anh Thấy anh đang tựa vào cánh cửa nhìn mình Thần sắc cũng như giọng nói đều hết sức hiền hòa thì bình ổn Bước xuống giường, nói Tôi xin lỗi vì dậy muộn không làm anh chậm trễ chứ anh có thể đánh thức tôi sớm mà lục trung quân cởi bao tay trắng dính đầy dầu may xuống, nói tôi cũng vừa sửa xe xong thôi, không gấp cô cứ từ từ bên ngoài có nước rửa mặt, chú Đinh còn nấu một nồi cháo nữa cô ăn đi, ăn xong chúng ta đi nói xong thì quay người đi Anna nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa đi giày vào rồi ra ngoài thấy trên bếp lò ở góc nhà có một nồi cháo nhỏ Vẫn còn nóng hổi, nhưng không có ai, không biết chú Đinh đã đi đâu. Anna múc một bát nước ấm rửa mặt đánh răng qua loa. Chỗ chú Đinh không có gương, cô cào cào tóc rồi tết lại, ăn nửa bát cháo, rửa sạch bát, sau đó đi ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, đoán chừng tầm 8-9 giờ, Lục Trung Quân và chú Đinh đang đứng ở sân trò. Chuyện với nhau, tia chớp nằm bên cạnh. Thấy Anna mở cửa đi ra, nó vụt đứng lên, lắc đuôi chạy tới. Có sự giải thích vừa rồi của lục trung quân, Anna không còn sợ nó nữa, khi nó chạy đến cô còn xoa đầu nó, mỉm cười chào hỏi chú Đinh, tiểu lý dậy rồi à, chú Đinh đi tới, tối qua ngủ ngon không, cháu ngủ ngon ạ, làm phiền chú nhiều, cảm ơn chú Đinh, Anna đoán chú Đinh và lục trung quân tối qua hẳn ngủ ở bên ngoài gần bếp lò thì ngượng ngùng. đừng khách sáo, chú Đinh, vậy cháu đi đây, tháng sau cháu lại tới. Lục Trung Quân đi tới, làm phiền chú một đêm rồi, nào có, hiếm khi có người trò chuyện với chú cả đêm ấy, làm chú đem đủ chuyện của cả năm kể sạch xanh rồi. Chú Đinh bật cười, các cháu là khách quý, chú mong còn không được, đi đường cẩn thận nhé. Lục Trung Quân gật đầu, nhìn sang Anna, ý bảo cô đi theo mình. Anna chợt nhớ tới bình sữa bỏ mình mang theo, vội nói, chú Đinh, bình sữa tươi mà cháu cầm lên, là hôm Qua vừa vắt ạ, cháu để lại chú dùng. Chú hâm nóng nó lên là uống được à đừng để quá lâu, lâu sẽ hỏng ạ. Ôi trà, đồ tốt đấy. Nghe nói người nước ngoài hay uống cái này lắm, cho nên mới cao lớn hơn chúng ta đấy. Nhưng chú thấy đội trưởng Lục nói là cháu cực khổ sách nó lên đấy, chú sao lại dám dùng chứ? Anna lúng túng nhìn Lục Trung Quân. Lục Trung Quân tựa như không ngờ chú Đinh lại nói thế, thần sắc lộ vẻ mất tự nhiên, quay mặt đi. Tránh ánh mắt của Anna, thôi được. Rồi, chú không khách sáo nữa, cũng sẽ học theo người phương Tây. Cảm ơn tiểu lý. Chú Đinh mỉm cười nói, Anna và chú Đinh đi phía sau, đi theo lục trung quân xuống núi. Chú Đinh đưa đến lưng chừng núi mới trở về, tia chớp thì đi theo xuống hẳn chân núi, cứ lòng vòng bên chân lục trung quân, không muốn rời. Lục trung quân ngồi xuống xoa xoa mặt nó, vỗ đầu nó, nói vài câu tạm biệt với nó. Rồi mở cửa xe để Anna lên, mình thì ngồi vào ghế lái, xe đi được một đoạn, Anna quay. Đầu lại, thấy tia chớp vẫn ngồi ở đó, bóng nó càng lúc càng nhỏ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không nỡ đi. Lục Trung Quân cả chặng đường chỉ lái xe, không nói gì. Anna hơi bất ngờ khi khi tối qua anh nói với chú Đinh là mình không muốn anh cầm bình sữa lên núi giúp. Trong lòng dù tò mò không biết anh nói gì về mình, nhưng đoán cũng không phải mấy lời tốt đẹp. Thấy anh không nói gì cứ lầm lì suốt cả chặng, cô càng không dám chủ động lên tiếng. Hai người cứ như vậy im. Lặng cho đến khi trở lại Hồng Thạch Tỉnh, lúc vào trong trấn thì đã hơn 10 giờ. Hôm nay là Chủ Nhật, rất nhiều người không đi làm, trường học cũng nghỉ, người đi đường nhiều hơn mọi ngày. Lúc đi qua chợ duy nhất của trấn qua cửa xe, Anna thấy người đông đúc, sợ có người quen nhìn thấy mình đi cùng Lục Trung Quân. Khi đi qua chợ rồi, cô mới nói. Cho tôi xuống đây đi. Tôi xuống đây luôn. Không sao đâu. Tôi đưa cô về nhà. Lục Trung Quân nói. Không cần không cần. Tôi định mua chút thức ăn về nữa. Anna từ chối. Lục Trung Quân liếc cô qua gương chiếu hậu. Không nói gì. Từ từ đỗ xe bên lề đường. Anna mở cửa xe. Cảm ơn anh. Nói xong cúi thấp xuống bước xuống. Vừa bước ra. Sau lưng có giọng nói vang lên. Ôi ôi. Đây không phải là Lý Mai à, sao cháu lại ở đây, nghe cô cháu nói tối qua cháu có việc không về, cháu đi xe ai thế, tối qua ở cùng người ta à, Anna quay đầu lại, thấy là cô quách vân hàng xóm tay sách giỏ đồ ăn đựng, cà, tiêu, đi tới, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lưng Lục Trung Quân đang ngồi ghế lái, đầu ngó vào, kêu lên, ôi trà, đây không phải là đội trưởng Lục à, sao hai đứa lại đi với nhau thế, Tuy rằng đến nơi này một thời gian không dài, nhưng trước đó từng giúp cô Lý Hồng trong quầy hàng, đã từng chứng kiến bản lĩnh buôn chuyện của hàng xóm rồi. Mỗi ngày sau giờ ngọ khi cơm nước xong là thời điểm các chị các cô các bác hàng xóm bắt đầu đến quầy hàng tụ tập tám chuyện. Nội dung của các cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột thường rất rộng, như chuyện về khu trưởng, xưởng trưởng của lâm trường, rồi bao gồm cả các loại tin đồn về lục trung quân nữa rồi cũng bao gồm cả các loại chuyện lặt vặt chung quanh xóm. Thí dụ như nhà nào đó tháng trước mua chiếc tivi 14 inch, con trai nhà nào đó mặc quần ống loe đeo kính dâm bị ông bố túng được cầm kéo cắt không thương tiếc, hay là chuyện ông cụ Trương bán rượu trắng thường xuyên đi bán ở trong các hang cùng ngõ hẻm để tìm đối tượng cho con gái mình, đã có đối tượng cầm đôi gà và hai cân đường trắng đến nhà rồi, gần đây còn thấy hai người đó đi 10 cây số chỉ để xem phim ở dạ. V.V Anna không muốn bị người ta nhìn thấy chính là không muốn mình trở thành đề tài bàn tán của mọi người, cũng tránh để bị người ta hỏi những câu phiền phức, nên cố tình chọn chỗ vắng để xuống xe. Không ngờ số quá đen đụng phải chúng bà Quách. Bà Quách là người tính cách nhiệt tình, cũng rất mồm mép hay đưa. Chuyện, trong số những người Anna biết thì bà ta tuyệt đối không đứng thứ nhất thì là đứng thứ ba. Thấy bà không đi, ánh mắt nghi ngờ quét qua quét lại mình và lục trung quân. Bèn giành lên tiếng trước Cô á, hôm qua cháu đi thôn Cam Nguyên thăm gia đình học sinh Nơi đó khá xa Lúc về lại không đợi xe được Nên cháu có ngủ lại nhà học sinh Sáng sớm nay lúc về thì gặp đội trưởng Lục Anh ấy tiện đường đưa cháu về Nói xong nhìn sang Lục Trung Quân Ồ thế à Đội trưởng Lục tốt quá Bà quách ngó đầu qua cửa xe Biểu cảm nịnh nọt với Lục Trung Quân Lục Trung Quân liếc Anna Chân mày hơi nhướng lên Gật đầu với bà, cũng không nói gì, nhấn ga cho xe chạy đi. Chờ xe chạy đi mất hút rồi, bà quách mới thu ánh mắt lại, tiến gần đến nói nhỏ. Mai mai à, cô là quan tâm tới cháu mới nhắc cháu, nghe nói đội trưởng lục trước đây tác phong đạo đức rất tệ. May mà có chống lưng nên mới được thế. Cháu cẩn thận cậu ta đấy. Cô kể cháu nghe, trước đây. Cậu ta, vâng, cháu biết rồi, cô đang bận thì cứ làm việc của cô á. Cháu đi chợ đã, Anna đáp qua quýt bỏ lại bà quách đi vào chợ, gọi là chợ nhưng các loại rất ít đến đáng thương, chỉ có hai sạp bày bán thịt lợn, một tệ tám một cân, cạnh đó có treo một cái gan lợn, một miếng thịt dê, thịt hai tệ chín một cân. Bên cạnh là gian hàng bán cá sông nhỏ bằng hai ngón tay, còn lại là rau cải trắng và cà hạt tiêu. Anna dạo qua một vòng, sau cùng mua một miếng thịt đi về, lúc đến gần nhà. Từ xa đã thấy bà Quách đang đứng bên ngoài quầy hàng trò chuyện với cô Lý Hồng, bó rau xanh được bà Quách đặt dưới chân. Cô bước nhanh tới chào một tiếng. Ấy, mai mai về rồi à, cô đi về nhé Lúc rảnh sẽ đến chơi tiếp. Bà Quách cầm bó rau đi về. Cô Lý Hồng từ chỗ bà Quách đã biết việc của Anna, tảng đã lo lắng trong lòng buông xuống. Thấy cô về thì hỏi vài câu, rồi khẽ trách nhẹ, cháu gan to nhỉ. Cháu chẳng phải giáo viên chủ nhiệm gì chỉ dạy thay người. Ta thôi, cần gì phải nhọc sức thế hả cháu? Tối qua làm cô lo lắng gần chết, sáng sớm nếu cháu không về là cô đi thôn Cam Nguyên tìm cháu đấy. Tối qua Anna cũng nghĩ đến sẽ làm cô Lý Hồng lo lắng, có điều thời này thông tin bất tiện, căn bản không thể nào thông báo về được, đành phải dối dี xin lỗi. Cô Lý Hồng trách móc một hai câu rồi thôi, lại nhận miếng thịt từ tay Anna, hỏi giá, săm soi một chút lại lắc đầu. Ôi cháu thật là, sao không biết nhìn vậy, giá này sao cháu, không mua thịt chân giò luôn, người ta bảo đây là thịt chân giò ngon nhất à Anna căn bản không biết kiểm tra thịt, biết mình bị người bán thịt lừa thì lè lưỡi, cô Lý Hồng bật cười, lắc đầu, chưa nay xảo với ớt đi, sau này cháu muốn đi chợ thì đi cùng cô, học một chút, tránh bị người ta lừa, rồi lại bị mẹ chồng chê, Anna cười hì hì cô lý hồng cầm miếng thịt lợn đi vào nhà, đi được hai bước bỗng nghĩ ra gì đó, quay đầu lại nói: mai mai, vừa nay chị quách nói thấy cháu đi xe của đội trưởng lục, chuyện gì thế? anna vội vàng giải thích, cô lý hồng gật đầu: ra vậy, không có chuyện gì là tốt rồi. cô vào trước, cháu trông hàng giúp cô. anna vâng dạ. ngày hôm sau là thứ hai, an an đến trường từ rất sớm. Mẹ của Tử Binh lo lắng đích thân đi cùng cậu con trai tới trường, đang chờ ở cổng trường. Thấy Anna tới thì vội ra đón. Anna bảo Tử Binh vào lớp học trước, mình và bà Tử thì đến phòng hiệu trưởng lý. Hiệu trưởng lý thấy, đau đầu, vốn Tử Binh là do ông Tử bắt bỏ học, bà mong còn không được. Nay bà Tử lại tơi xin cho con đi học lại, bà do dự, vậy chỉ đi hỏi cô Vương chủ nhiệm lớp xem sao, nếu cô Vương đồng ý thì tôi cũng không ý kiến. Tôi nói thật, nhà mình lúc thì cho con nghỉ lúc lại xin con đi học, thật là bà từ xin lỗi dối giết. Hiệu trưởng Lý Sua tay ra hiệu ra ngoài, Anna cùng bà từ đến tìm cô Vương. Cô Vương rất không hài lòng, nhưng vì nể mặt Anna nên sau cùng đã miễn cường đồng ý. Bà từ vừa đi, cô Vương đã thở dài, khó khăn lắm mới đuổi đi được, chưa được hai ngày đã quay lại rồi, còn nhờ cả cháu nữa. Mai mai này! cô nghe nói cháu định dành buổi trưa để phụ đạo cho từ binh à? sao cháu lại tốn công sức vào cậu ta thế? già cô vương, đáng lẽ cháu nên nói với cô trước. anna giải thích, nhưng vì sợ mang lại áp lực cho từ binh nên mới chưa nói với cô á, muốn chờ em ấy tiến bộ rồi mới nói. học sinh từ binh này, anna đem tình hình của từ binh giải thích một lượt. cô vương nghe xong thì kinh ngạc, có bệnh đó à? không đọc được chữ á? Vâng ạ, Anna gật đầu, trong các ngữ hệ nước ngoài thì tiếng Anh có tỷ lệ trẻ em bị mắc chứng chướng ngại đọc rất cao, tiếng Trung của chúng ta tỷ lệ thấp hơn, bình thường không có, cho nên người biết không nhiều. Tử binh chính là thuộc tình huống này, trước đây cháu từng được đào tạo ở phương diện này, tiện giúp em ấy khắc phục, loại bệnh này, yếu tố tâm lý chiếm phần đa, mong cô Vương sau này cũng giúp em ấy với ạ. Đợi em ấy dần dần khắc phục được thành tích nhất định sẽ có tiến bộ. Anna nói xong, thấy cô Vương vẫn còn đang rất kinh ngạc, biểu hiện không tin tưởng, bèn lấy ví dụ về huyền thoại Einstein và Da Vinci. Hai danh nhân này khi còn bé cũng từng mắc chứng khó đọc, thành tích ở trường rất kém, nhưng về sau đều trở thành thiên tài. Cháu cũng không dám nói tử Bình là thiên tài giống họ, nhưng em học sinh này rất thông minh, chỉ... Nhìn hình dáng của tàu chiến trên tivi thôi mà về nhà tự làm thành mô hình được. Sau này nếu có cuộc thi về làm mô hình máy bay hay tàu chiến, cho em ấy đi thi, cháu chắc chắn em ấy sẽ đoạt giải. Cô Vương cuối cùng cũng bị thuyết phục, nói, thì ra là vậy. Cháu chẳng nói sớm với cô, cô còn tưởng em học sinh này đầu óc có vấn đề, bản thân không chịu học hành tân tới. Thì ra là vậy. Vậy sau này cô cũng sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn. Cô Vương đã tin còn tán đồng với mình, An na rất vui mừng. Bà Từ lại càng cảm kích, buổi tối còn đến nhà An na, mang theo cả túi hoa quả và hai cân cá khô làm quà, còn muốn đến nhà cô Vương nữa. An na kiên quyết không nhận quà, nhưng lại lo nghĩ bà tặng đồ cho cô Vương hơi ít, mà việc này đối với Từ Binh cũng là chuyện tốt, chỉ cần không cho Từ Binh biết là được, vì thế nói địa chỉ nhà cô Vương cho bà Từ biết, còn dặn không được đem chuyện quà cáp cho Từ Binh biết. Bà từ cảm ơn liên tục. Một tuần kế tiếp, Anna vô. Cùng bận rộn, một mặt thì vội vàng tập luyện cho buổi biểu diễn, một mặt thì phụ đạo cho từ binh. Chớp mắt đã sắp tới ngày hội diễn văn nghệ của huyện. Hôm nay, Anna cùng với thầy chủ nhiệm của trường dẫn theo các học sinh tham gia biểu diễn lên xe xuất phát đi huyện La Bình. Toàn huyện có tổng cộng hơn 20 trường tiểu học tham gia hội thi biểu diễn văn nghệ. Tiết mục biểu diễn bậc tiểu học năm nay của Hồng Thạch tỉnh nổi bật nhất từ trước tới nay, được toàn bộ ban giám, khảo nhất trí khen ngợi, cùng với một tiết mục của cấp trung học được khen thưởng, tham gia vào buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán của toàn thành phố. Lúc trao phần thưởng, chủ nhiệm của trường thay mặt toàn trường lên nhận giải, còn được chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo sở giáo dục của huyện, khi xuống sân khấu mặt mày đầy hớn hở, kích động. Cô Lý Ả! Cuộc thi hôm nay tuy đạt được thành tích rất tốt nhưng cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo được. Thành tích tốt là nhờ sự chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo nhà trường. Cô thấy đúng không? Tuần tới là Tết Nguyên đán rồi. Đến lúc đó, lãnh đạo thành phố sẽ đến dự họp. Đây chính là cơ hội để chúng ta thể hiện. Nhiệm vụ gấp gáp. Cô cần tiếp tục hỗ trợ các em để luyện tập, đảm bảo lúc biểu diễn được thành công hơn. Chủ nhiệm nói thế, Anna vâng Dạ. Xin phép mình còn có việc cần làm chưa về cùng được, nhờ chủ nhiệm đưa các em học sinh đi về trước, bởi vì hôm nay là thứ bảy, trường học được. Nghỉ, chủ nhiệm dù không hài lòng nhưng cũng không từ chối, dặn dò Anna tiếp tục chú ý đến tiết mục biểu diễn văn nghệ cho Tết Nguyên đán, rồi đưa các học sinh đi. Chủ nhiệm đi rồi, Anna liền đi đến trạm sữa của huyện để tìm hiểu tình hình. Hôm đó cô đi một chuyến đến thôn Cam Nguyên, ngoài việc bảo tử binh tiếp tục trở lại trường học. Thì tình trạng nuôi bò để lấy sữa trong thôn cũng làm cô bận tâm. Lúc từ binh và mẹ cậu tiến cô ra ngoài thôn, cô đã tận mắt các hộ nuôi. Bò sữa trong thôn đã đổ từng thùng sữa bò đã bị hỏng đi, còn nói trạm sữa của huyện không đến thu lấy. Bà từ còn nói cho cô biết, năm ngoái nhà nước khuyến khích hộ phát triển chuyên nghiệp kia, mọi người tận mắt thấy hộ bò sữa chuyên nghiệp trong thôn đó kiếm được nhiều tiền thì cùng học theo, ban đầu còn tốt, nhưng về sau không chỉ thôn của họ. Mà mấy thôn phụ cận cũng học theo nuôi bò sữa Đến bây giờ Mấy thôn phụ cận tổng cộng đã nuôi 5-600 con bò sữa Mỗi ngày Số sữa bò thu hoạch quá thừa Mà trạm sữa huyện thì lại không có nhu cầu nhiều như thế Họ đành phải tự tìm nguồn tiêu thụ Khó khăn vô cùng Có người vì tranh giành khách Mà cãi lộn đấu đá nhau Đơn vị nhà trẻ hồng thạch tỉnh Mà nhà từ binh lúc trước khó khăn lắm Mới liên kết được sáng nào tầm 2-3 giờ sáng ông từ mượn được xe máy kéo ngày nào cũng vận chuyển bò sữa tươi mới đến, lợi nhuận kiếm được chút ít nhưng cực kỳ vất vả, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, nửa. Tháng trước, điểm nhà trẻ đã không còn nhu cầu lấy sữa nhà họ nữa, nói giá cả của hộ khác rẻ hơn nên lấy ở đó. Dù sao từ trước tới giờ, nuôi một ngày là thiệt một ngày, không nuôi thì chính là ném toàn bộ số tiền đầu tư lúc ban đầu xuống sông xuống biển, tiến lùi đều khó, lúc bà từ nói chuyện, Mặt mày ủ rũ, theo lý mà nói, nhân khẩu trong huyện tiêu dùng toàn bộ sữa bò của khu vực thôn Cam Nguyên cũng không phải vấn đề gì lớn. Huống chi Anna còn hỏi, biết số lượng bò sữa được nuôi trong toàn huyện đều tập trung ở thôn Cam Nguyên, những vùng khác dù có nhưng cũng chỉ là vài hộ giải rác, đoán chừng vấn đề nằm ở vận chuyển hoặc đường dây tiêu thụ. Hôm nay dù sao đã đến huyện, Anna định đi tìm hiểu tình huống xem như nào. Trạm sữa huyện trực thuộc Cục Nông Lâm Nghiệp. Nằm ngay bên cạnh cục nông lâm nghiệp, một dãy nhà mái bằng cũ kỹ, cửa ra vào có treo tấm biển gỗ nền trắng chữ đen. Lúc Anna đến, bên trong vắng ngắt, một đống bình sữa bò mới. Thu về nằm ở trong góc, một cô gái trẻ tuổi đang gục đầu xuống bàn ngủ trưa. Anna không gọi cô ta dậy ngay mà đến bên góc tường, đọc tờ thông báo dán trên tường. Tờ thông báo được dán vào nửa tháng trước, có đóng dấu của cục nông lâm nghiệp. Nội dung đại khái nói là hưởng ứng hiệu triệu phát triển mạnh nền kinh tế màu dịch quốc gia, xúc tiến phát triển nghề chăn nuôi nông lâm nghiệp của huyện, quyết định để trạm sữa thực hiện chế độ trách nhiệm nhận thầu, người có năng lực. Nhận thầu có thể đến phòng chuyên môn của Cục Nông Lâm để đăng ký, ngày hết hạn là trung tuần tháng riêng. Anna xem kỹ thông báo, cô gái đang ngủ gà ngủ gật kia cũng mở mắt, đánh giá Anna, hỏi cô đang làm gì. Anna nói mình là người của thôn Cam Nguyên, Muốn tới để hỏi tình hình thu mua sữa bò Cô gái kia lắc đầu Chúng tôi không thể thu mua toàn bộ sữa bò trong thôn của chị được Hơn nữa Giờ chạm đang chuẩn bị chuyển sang nhận thầu rồi Chị muốn hỏi thì đợi sau hẳn Hỏi Anna thấy cô gái này thái độ không mặn mà Nhưng vẫn tiếp tục hỏi rõ Cuối cùng đã hiểu Xem ra không khác gì so với suy đoán trước đó của cô Trạm sữa không phải là không bán được sữa bò Mà là mấy năm nay Chạm sữa vẫn theo thói quen cũ ông lớn ngồi yên, không muốn tiếp tục thu mua nhiều sữa bỏ về nữa, chứ đừng nói muốn bán được ra ngoài nhiều hơn. Chạm được mở ra mấy chục năm, năm nào cũng lỗ, vì vậy sau khi cục nghiên cứu đã quyết định để chạm sữa đứng ra cho nhận. Thầu nhằm nâng cao hiệu quả và lợi ích, Anna hỏi rõ tình hình, lại hỏi về điều kiện nhận thầu. Cô gái kia lẩu bầu, điều kiện gì chứ, thông báo đã được nửa tháng rồi mà chẳng có ai báo danh cả. Ai muốn thì cấp cho họ thôi. Anna hỏi tên cô ta, biết cô ta tên Triệu Trung Phân, bèn cảm ơn rồi ra về. Lúc đi qua hiệu sách Tân Hoa, bất ngờ phát hiện có rất nhiều tác phẩm nước ngoài được dịch mà 30 năm sau cực hiếm, rất khó tìm. Cô bèn mua vài cuốn, cuối cùng ra bến xe, đi chuyến xe đến Hồng Thạch Tỉnh. Trên xe không có nhiều người, mới chỉ có lác đác mấy người, cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính lâm vào trầm tư trong đầu nghĩ đến nội dung cuộc nói chuyện với cô gái họ triệu kia bất chợt nghĩ đến một ý tưởng nhưng đây chỉ là ý tưởng ban đầu cô còn phải tìm hiểu kỹ hơn khi nào thì xuất phát đằng trước cửa xe có người đi tới hỏi người bán vé. cái giọng nói này an na ngước lên quả nhiên là lục trung quân anh mặc trang phục da màu đen lộ ra vai rộng chân dài Hình như là vừa đi ra ngoài giờ quay về Hồng Thạch Tỉnh. Mười phút nữa, người bán vé đáp, nhận vé của anh xé cuống vé. Lục Trung Quân cảm ơn, quay sang liếc Anna, hai mắt chạm nhau, anh như hơi bất ngờ, khẽ gật đầu với cô. Anna thấy anh đi tới, nói, không ngờ gặp anh ở đây. Anh cũng về à? Phải. Lục Trung Quân đáp ngắn gọn, không ngồi bên cạnh cô mà ngồi vào chỗ trống khác, cách chỗ cô hai hàng ghế. Trong phía sau, Anna chào hỏi lục trung quân xong thì thôi, đầu óc lại quay về suy nghĩ chuyện của mình. Mười phút trôi qua, lái xe khởi động xe, người bán vé đang sắp đóng cửa thì bên ngoài có người chạy tới. Này, này ở cửa xuất hiện thêm một người đàn ông đeo kính, tóc trải chuốt, khoác áo khoác vải ga ba điên be, ngực áo kẹp một chiếc bút máy màu vàng nách kẹp cặp công văn, chạy không kịp thở, sau khi bắt kịp thì vén cổ tay áo lên nhìn đồng hồ, nói. Còn một phút, nữa cơ mà, người bán vé vốn không vui, nhưng thấy người ta ăn mặc đàng hoàng hình như là công chức nhà nước nên bỏ qua, xé cuống vé, lầm bầm, đồng hồ của cậu không chuẩn ấy. Người đàn ông kia nghe thấy gì sát đồng hồ vào mặt người bán vé, anh xem đi, xem đi, đồng hồ ra da mới cưng không thấm nước nhé của Hồng Kông đấy, làm sao không chuẩn được, được rồi được rồi, thấy rồi, đồng hồ cậu chuẩn, được chưa? Người bán vé liếc mắt, xe chạy rồi, tự cậu tìm chỗ ngồi đi. Có ngã cũng không phải tại tôi. Người đàn ông kia rất không vui, đang định phản bác thì nhìn thấy Anna, mắt sáng lên, không dây dưa với người bán vé nữa mà đi tới chỗ Anna. Ồ, em là cô giáo lý của trường tiểu học kia không? Anh là Lưu Triết, là chủ nhiệm cung văn hóa, buổi thi biểu diễn văn nghệ sáng nay anh là một trong số ban giám khảo. Em còn nhớ anh không? Sáng nay anh có xem tiết mục biểu diễn của trường em Rất ấn tượng Nhất là màn diễn tấu đàn vườn ông mà em tham Ra ấy Vô cùng xuất sắc Nghe nói em còn là giáo viên phụ trách đội phải không Quá tài hoa rồi Anna lở mở nhớ ra quả thật lúc ấy Trong ban giám khảo có người này Hình như còn nói mấy câu với mình nữa Có điều lúc ấy rất ồn ào Cô không để ý đối phương lắm Giờ nghe anh ta nói như vậy Nhìn kỹ Rốt cuộc nhận ra anh ta Vì vậy gật đầu, mỉm cười nói, Đồng chí Lưu, chào anh. Cô Lý, đừng gọi đồng chí xa lạ như thế. Anh rất dễ gần đấy. Lưu triết cười tươi, ngồi xuống. Cạnh Anna, vị trí trống ở trên xe còn nhiều nhưng anh ta lại chọn ngồi cạnh cô. Anh ta vừa ngồi xuống, Anna lập tức ngửi thấy xăng và mùi nước hoa hòa lẫn, vô cùng khó chịu, nhưng đành cười gượng, hơi xê dịch sát vào bên cửa sổ. Cô giáo Lý, Tiết mục của em được giải thưởng là bởi nó thật sự có chất lượng, nhưng nhận thức chung của cả ban giám khảo mới là quan trọng nhất. Lưu Triết ngồi xuống, tỏ vẻ như rất thân quen, đầu hơi sát lại. Với tư cách là ban giám khảo, anh đặc biệt thích tiết mục của em, ta thậm chí còn dùng thái độ của anh để tác động đến các vị giám khảo khác. Cuối cùng ban giám khảo mới đưa ra quyết định nhất trí, trao giải thưởng cho tiết mục trường em đấy. Anna lúng Túng Lại nhích gần thêm sát vào cửa sổ xe ô tô, trong vô thức hơi quay đầu nhìn lục trung quân ngồi chết ở phía sau. Lục trung quân ngồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nửa bên mặt không biểu cảm, như đang ngắm cảnh, không hề để ý đến tình hình chung. Quanh, Anna nhìn sang chỗ khác, đáp qua quýt vài câu, rồi giả như xem sách, lấy quyển sách trong túi ra, cúi đầu đọc. Sách gì thế? Lưu triết bu lại. Không có gì. Vở kịch hư cấu phí Lý à? Lưu triết thấy tên sách thì lộ vẻ khó tin. Em Lý, em có thích thơ ca không? Anh ta thích thú hỏi. Cũng tạm à An biết rõ thời đại này là thời đại thơ ca. Sự ngưỡng mộ thi nhân chữ danh hoàn toàn không thua kém gì sự hâm mộ của các fan đối với các siêu sao sau này. Nếu không nói vài câu về thơ ca, thì chứng tỏ mình là người không có văn hóa. Anh cho em xem thơ anh sáng tác nhé Lưu Chiết như làm ảo thuật nhanh chóng lấy ra một quyển tạp chí trong cặp công văn, lật ra một tờ trong đó đưa cho Anna, chỉ vào một góc nhỏ như miếng đậu phụ, nói, em xem đi, đây là tác phẩm của anh, là tập san thứ 8 được phát hành năm ngoái. Anna liếc nhìn, khen một câu, Lưu Chiết nhét tập san thơ kia vào tay Anna, tặng em, em cứ từ từ thưởng thức, giờ rất khó mua đấy, già không ạ, Anna vội từ chối. Đây là tạp chí phát hành tác phẩm của anh, rất quý, em không thể nhận được à Không sao, tặng em đấy. Lưu Triết hào phóng, anh mua 10 tập liền, ở nhà vẫn còn. Anna hết cách đành phải nhận lấy. Lưu Triết được sự ủng hộ tiếp tục lại nhảy với Anna từ Tơ Kinh Gốt đến Thư Đình. Anna bị anh ta quấn lấy, đáp lại cũng không phải mà mặc kệ cũng không xong. Trong lòng hết sức dối dầm, bỗng nhiên thấy anh ta nhìn mình chăm chú đến ngẩn ngơ. Anna sờ sờ mặt, dò hỏi, đồng chí Lưu sao vậy ạ? Lưu triết rút chiếc bút máy trong túi áo ra, lại lấy ra một tờ giấy, múa bút rất nhanh, nói, Em Lý, vừa rồi nhìn ánh mắt của em, khiến anh liên tưởng đến bài, Ánh mắt của em, của Pushkin. Em đã mang đến linh cảm cho anh, bài thơ của anh là, Nàng thơ của anh. Em chờ chút, anh viết xong ngay đây, viết xong anh sẽ đọc cho em nghe. Em có ý kiến gì cứ nói. Anh tin đây nhất định sẽ là tác phẩm tiêu biểu khác của anh. Anna hoảng sợ, lúc này thì bất chấp mọi thứ. Quay về sau nói, Lục Trung Quân, lần trước cô em tìm anh nói chuyện kia. Giờ thế nào rồi Lục Trung Quân nhìn cô, biểu lộ kỳ lạ. Anna hạ thấp giọng với Lưu Triết, xin lỗi vì cắt ngang anh. Em có chuyện muốn hỏi anh ấy một chút, tiếng nói chuyện ồn ào quá nghe không rõ. Em muốn đổi chỗ à Lưu Triết ngớ ra, nhích nhích để nhường đường. Anna vội đứng lên, chuyển đến vị trí khác gần lục trung. Quân ném ánh mắt cầu cứu với anh.